Toàn năng khoa ký cử đầu 25 chương 235 Diệp Hoa ủy thác khóa đề hạng mục nghiên cứu Lý Minh Việt chờ ba vị học giả giáo sư nghe Diệp Hoa lời nói này. Qua chốc lát, Đinh Kiên quyết giáo sư cho giỏi kỳ hỏi Diệp Tiên Sinh. Người công ty muốn ở Trung Đông Địa khu làm cái gì tính chất khóa khu mua bán điện sản phẩm hay lại là khác để cho chúng ta làm như vậy khóa đề hạng mục nghiên cứu. Còn phải cần biết ngươi phải đi nơi đó làm cái gì làm ăn Bất đồng tham lượng sẽ sinh ra cái gì đất duyên ảnh hưởng đều không tan giống nhau Trần Huyên lão giáo sư gật đầu một cách bổ sung nói Nếu như chẳng qua là làm điện sản phẩm Vấn đề hẳn không lớn Thậm chí không cái gì nghiên cứu kỹ Trừ phi là thiết kế quân công loại khác hoặc là phải làm nhiên liệu làm ăn Đó chính là một chuyện khác Lúc này Diệp Hoa cười nói Điện sản phẩm dĩ nhiên phải làm Dubai nơi đó đều đã ký đơn đặt hàng lớn Bao gồm nhưng không giới hạn với này Ta thật chính muốn biết là Hải ngạn tuyến công ty nếu vì Trung Đông Quốc gia cung cấp nước biển làm ngọt dùng cụ Sẽ mang đến phương diện nào ảnh hưởng Nước biển làm ngọt ba vị giáo sư học giả trố mắt nhìn nhau Thấy vậy Mà Diệp Hoa bổ sung nói Công ty của ta trước mắt đang ở mở mang một loại mới tinh nước biển làm ngọt hệ thống. Loại này tân hưng kỹ thuật là không cần tiêu hao nhiên liệu. Đồng thời cũng không cần phối trí đại hình dụng cụ tới sinh ra cường đại điện trường. Có thể khiến cho nước biển làm ngọt trong quá trình càng nhanh gọn hữu hiệu như vậy nói đi. Trung gian nếu là chúng ta cung cấp nước biển làm ngọt hệ thống. Bên trái là nước biển. Chỉ cần tự nhiên chảy qua trung gian bộ thiết bị này. Bên phải nước là có thể trực tiếp uống Cái gì lời này vừa nói ra Đem ba vị lão giáo sư cũng khiếp sợ đến Đinh kiên quyết đang khiếp sợ bên trong hỏi vội Thật có như vậy kỹ thuật dùng cổ diệp hoa gật đầu một cái Khẳng định nói Đã có đại quy mô ứng dụng năng lực Một điểm này ta có thể cho ra khẳng định câu trả lời Vấn đề thời gian mà thôi lại sẽ không quá lâu Năm nay kết thúc trước tất nhiên có thể thực tế ứng dụng. Lý Minh Kiệt Thán Phục nói. hạng kỹ thuật này quá mấu chốt. Đừng nói đối với Trung Đông đất xuyên sẽ sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn. Coi như là quốc gia chúng ta Bắc Phương cũng diện tích lớn thiếu tài nguyên nước ngọt. Có loại này nước biển làm ngọt kỹ thuật. Kia quốc gia Đại Hoa Bắc Địa khu thiếu nước vấn đề mang hoàn toàn bị giải quyết. Trực tiếp từ bột hải hấp thu nước biển làm ngọt liền có thể. So sánh ba vị học giả lần đầu biết được mà mang đến khiếp sợ bất đồng là Diệp Hoa rất là dễ dàng Cười nói Cho nên lần này ta yêu cầu ba vị làm cái này khóa đề hạng mục Nói chính xác điểm chính là chỗ này bộ nước biển làm ngọt hệ thống ở thương nghiệp hóa trong quá trình sẽ gặp phải một loạt trọng đại khiêu chiến Quốc nội Nhất là nước ngoài đặc biệt là Trung Đông Ba vị lão học giả nhất thời chỗ mắt nhìn nhau Thì thầm trò chuyện đến. Một hồi nữa mỗi người cũng gật đầu một cái. Diệp Hoa ngược lại cũng rất có kiên nhẫn. Lão Trần ngươi chắc chắn sao ngươi thân thể này cốt lý minh kiệt nghe một chút muốn nói lại thôi. Trần Huyên lão giáo sư lang thoải mái cười nói. Người ta cốt rất khỏe mạnh. Châu Âu khảo sát sự tình ta đi là được. Chiếc đạo đi một chuyến nghi ít xa em cuối cùng trở về quan hệ ngoại giao lưu chi tiết. Quốc nội khóa đề sao cho các ngươi nhị vị. Ta dạy kèm. Nước ngoài khóa đề ta chủ đạo. Các ngươi dạy kèm. Nghe của bọn hắn ba vị thảo luận. Diệp hoa quái ngượng ngùng. Dù sao cũng từng cái cao tuổi. Cười nói. Lần này khóa đề hạng mục. Ta chuẩn bị tốt hai ngàn vạn. Nếu như không đủ có thể theo ta trợ lý kiều Phi đàm. Hắn là như vậy tiểu tổ người phụ trách. Ba vị lão học giả nghe một chút kinh ngạc vạn phần Mà Đinh Kiên Quyết liền vội vàng nói Hai ngàn vạn thật sự là quá nhiều Hai trăm vạn khả năng cũng chưa dùng tới Chúng ta làm đất xuyên kinh tế học thuật không thể so với đốt tiền làm nghiên cứu khoa học Nếu không nhiều như vậy hạng mục kinh phí Diệp hoa như vậy vừa mở miệng cũng liên tục nói quá nhiều Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng khâm phục ba vị này ông già Đây mới thực sự là học giả. Toàn tâm toàn ý nghiên cứu học vấn. Không màng danh lợi. Bọn họ thật ra thì thật không thèm để ý kim tiền danh lợi. Ăn ở nước nào nhà bao phân phối. Vật chất bên trên cũng không thiếu. Ở diệp hoa trong mắt. Đừng nói 200 vạn. Coi như 2 ngàn vạn tài hắn bây giờ tài sản khái niệm bên trong liền cùng người bình thường 20 khối không khác biệt. 200 vạn không thể được. Liền nói Trần Lão phải đi Trung Đông như vậy địa phương Cần phải an toàn bảo đảm nhất định phải đúng chỗ Làm đất thật khảo nhiên là cần tiền Liền như vậy định Làm cái này khóa đề hạng một kinh phí bên trên nếu là có bất kỳ nhu cầu Trực tiếp tìm Kiều Vi liền có thể Công ty không kém chút tiền này Ba vị học giả nghe được Diệp Hoa đánh nhịp quyết định Cũng không có nói nhiều cái gì Ngược lại đến lúc đó sự tính có kết dư cũng sống như vậy Diệp tiên sinh Ta muốn hỏi hỏi ngươi Cách này ngươi công ty mở mang bộ này nước biển làm ngọt hệ thống quá mấu chốt Nó năng lượng đủ để thành là quốc gia chúng ta ở Trung Đông địa khu trọng lượng cấp kiếp mã Có thể vì ta nước ở quốc tế trong đấu sức đạt được cực lớn giúp ích Nói tới chỗ này Đinh kiên quyết lão giáo sư dừng dừng một chút Lần nữa nhìn về phía Diệp Hoa Cho nên ta nghĩ ta có thể hay không đem tin tức này tiết lộ cho quốc gia này có thể hay không liên quan đến hải ngạn tuyến công ty trước mắt bí mật thương nghiệp cùng buôn bán chiến lược bố trí vấn đề nếu như bất tiện lời nói Ta có thể không nói Nhưng cá nhân ta hay lại là hết sức để nghĩ ngươi báo lên quốc gia Ba vị đều là quốc gia chiến lược khoa học trung tâm nghiên cứu xử lý qua Đinh Kiên Quyết hiển nhiên rất nhanh đem bộ này nước biển làm ngọt hệ thống xuất hiện đặt ở ít lời quốc gia trên độ cao đi cân nhắc. Nhưng cùng lúc đó hắn lại vừa là làm thuê cùng hải ngạn tuyến công ty. Nếu như liên quan đến hải ngạn tuyến công ty bí mật thương nghiệp, hắn cũng không thể nói. Diệp Hoa nghe một chút thản nhiên cười nói. Ngày không nói ta cũng sẽ báo lên. Thật ra thì hải ngạn tuyến công ty làm xuyên quốc gia mua bán. Không có quốc gia ở sau lưng thực lực mạnh mẽ ủng hộ và hộ hàng. Rất khó đem làm ăn làm ra đi. Chiến tranh là chính trị kéo dài. Chính trị là kinh tế kéo dài. À, làm xuyên quốc gia mua bán là vĩnh viễn không thể rời bỏ quốc gia đang lúc ở trên quốc tế đấu sức. Bất luận là hải ngạn tuyến công ty hay lại là còn lại quốc nội công ty. Đi ra ngoài. Đi làm xuyên quốc gia mua bán. Kỳ đại biểu chính là người Hoa ở hải ngoại lợi ích. Vậy thì tốt ta đây liền tâm lý nắm chắc. Đinh Kiên Quyết giáo sư cười gật đầu nói. Chuyện này coi như Đinh Kiên Quyết giáo sư không nói trước nói. Đến lúc đó Diệp Hoa cũng sẽ đặc biệt đi nơ. Gơm. Hơm. À. Nơ. Hơm. Tương quan báo cáo tình huống. Trung Đông chỗ đó có lợi ích to lớn có thể đồ. Nhưng cùng lúc nơi đó cuộc diện lại quá phức tạp Phức tạp thành một nồi tương hồ cũng không quá đáng Loại tình huống này Diệp Hoa cũng không thể tùy tiện tùy tùy tiện tiện cùng địa phương khu làm ăn Vạn nhất mâu thuẫn quốc gia tân ti chủ chi lộ chiến lược Đến lúc đó thì có khó chịu Song phương đàm luận không sai biệt lắm chừng 10 phút trái phải Ba vị học giả liền cáo từ rời đi Đinh kiên quyết là đặc biệt từ kinh đô bay tới Lý Minh Hiệt giáo sư ngay tại thương đô phục nhiệm vụ lớn dạy. liền tại của nhà. Trần Huyên Lão giáo sư hiện tại cũng về hưu. Ngược lại cũng rất là thanh nhàn. Về hưu sau khi thường thường có một ít đài truyền hình tài kinh tiết mục xin hắn đi làm tiết mục khách quý. Bất quá đều là nhìn chúng hắn quyền uy tới lắc lư nhân. Đối với Trần Lão tiên sinh làm như vậy thật học vấn nhân. Tự nhiên đối với loại hành vi này bất gì Về hưu sau khi ở nhà làm cái chậu tài sau đó đột lập nghiên cứu học vấn. Hắn là như vậy một cách lôi lệ phong hành nhân. Lần này xác nhận diệt hoa ủy thác khóa để nghiên cứu hạng mục sau khi. Hắn lập tức liền tay định ra lên đường bay châu Âu. Lấy cùng địa phương một nhóm kinh tế học gia trao đổi làm tên đầu đi khảo sát. Cho tới nghiên cứu Trung Đông vấn đề tại sao phải chạy đi châu Âu đây chính là có học vấn nhân chỗ lợi hại. Trung Đông xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Trung Đông vấn đề căn nguyên thật ra thì không ở chính giữa Đông, mà là ở Tây Phương. Đó là đương nhiên bay châu Âu Trung Đông cũng không phải là Trung Đông nhân Trung Đông. Lời nói tháo lý không tháo. Đây là một cách không chấp nhận nhưng cũng không thể tránh vấn đề thực tế. Theo thời gian đưa đẩy, sắp tới sẽ tiến vào 202 một năm nửa năm sau sau khi Công ty dựa theo diệp hoa quyết định chiến lược đại phương châm. Năm nay nửa năm sau muốn làm lớn nhất chuyện trọng yếu. Chính là tiêu hết sáu ngàn cái ước. Cụ thể thế nào hoa này thật không phải là một chuyện dễ dàng. Đại bốt đem cái vấn đề này vứt cho cao cấp tầng quản lý. Hà hảo bọn họ cũng rất nhức đầu. Tiền quá nhiều. Muốn trong vòng nửa năm hợp lý tốn ra. Đây là một loại hạnh phúc phiền não. Nhưng hạnh phúc phiền não cũng là rất phiền. Toàn năng khoa ký cử đầu 25 chương 236 Intel. VDA. An giữa sống như rồi giết Mỹ Quốc California. Thánh khắc lạp lạp. Intel công ty chính tử tỏa lạc nơi đây bút. Quân mặt đầy Mỹ tư tư tại hắn trong phòng làm việc. Lúc này chính thích ý thao tác một khối phù không màn ảnh. Hắn phòng làm việc phòng chống đã ném vào thùng rác. Cướp lấy là B, H, C, Không thể không nói là B, H, C, So với phòng chống tốt dùng quá nhiều, nhất là đang làm việc, tổ chức trong hội nghị, Intel công ty đã vào mua một nhóm B, H, C, Là công ty chính văn phòng ngành kiện HGZ thăng cấp, không có cách nào sản phẩm tính năng lưu gì. Đối với văn phòng hiệu suất tăng lên là rõ ràng. Trên thực tế, toàn thế giới các xí nghiệp lớn đều tải lục tục vào mua bê. Hờ, cơ, dùng với văn phòng ngành kiện xe thăng cấp, có thể đoán được. Theo thời gian đưa đẩy, xí nghiệp bản hốt 2020. Hốt ốt phi xe chờ rất nhiều số xe nghiệp vụ sẽ nghênh đón mạnh mẽ tăng trưởng. Chỉ là một điểm này cũng đã đủ để tái tạo một cái công ty phần mềm. Thậm chí Âu Mỹ một ít chính bản cơ cấu cũng muốn mua bê. Hừm, cơm, Hừ. tới sử dụng. Thật ra thì đã có. Nhưng là một ít trọng yếu cơ yếu ngành như cũ cấm chỉ. Mặc dù hải ngạn tuyến công ty nghiêm chính thanh. minh sẽ không ăn cắp riêng tư loại. Nhưng lão Mỹ bản thân có tật giật mình duyên cứ tóm lại không cho phép dùng. Bất quá đối với với B, hơi cơ tiêu thủ mà nói, đã không có gì to tát. Lúc này bốp, quân tâm tình rất không tồi. Chỉ thấy hắn ngồi ở chuyển xe lăn. Hai chân khoát lên làm công phu trên mặt bàn đung đưa. Trước người lơ lứng một khối đầu xạ màn ảnh. Hắn điểm xúc đến. Rất nhanh điều tra một khối biểu hiện bảng. rơi bày nát đắc không tuyến đồ. Intel công ty thành phố giá trị đã bị đẩy cao đến 3.793 ước đô la. Phá 4.000 ước đô la đắt là vấn đề thời gian. Thấy Intel công ty thành phố giá trị hạng chẳng những ở năm nay thành công bước lên toàn cầu trước 10 hàng ngũ. Đoạn đường này đã bị đẩy cao đến trước mắt hạng thứ 8. Cận thứ với 4.478 ước đô la a lý và sao điện tử đặc tử nguyên lai like lấy 3245 ức đô la thành phố giá trị ngã đến bây giờ 1821 ức đô la. Nếu như không có lối ăn, khó coi nổi tồn nghiệp vụ ủng hộ sợ rằng ngã thảm hại hơn. Nhưng là đã bị sắp xếp thế giới trước 10. Mà xếp hãng Intel công ty phía sau là 3475 ức đô la thành phố giá trị đăng tin. Kỳ sau chính là 2.467 ớt đô la thành phố giá trị Sipco. Mà VDA công ty thành phố giá trị cũng ở đây một đường bão táp. Trước mắt thành phố giá trị đã đạt tới 2.281 ớt đô la. Tấm ảnh cái này thế đầu đi xuống. Nhất định phải vượt qua Sipco. Lão Hoàng gần đây cũng là ham hở đại lão một trong. Bởi vì hai năm trước VDA bị Bitcoin băng bàn cùng những nhân tố khác dưới ảnh hưởng. Thành phố giá trị trong một đêm sụt đột ngột 230 USD. tuyên cáo tăng trưởng thần thoại kết thúc. Tương đương với trong vòng một ngày trưng gửi một cách an. Mà nay thần thoại lại nối tiếp. Đạt được hải ngạn tuyến công ty cách này khách hàng lớn sau khi thành phố giá trị tăng vọt. Vì đi A đảo qua 2 năm trước khói mù. Ngoài ra Intel bên này bút. Khiến hắn cảm thấy không thoải mái là thấy cao thông thị trường chứng khoán bị nhục. Bây giờ đã dơ, dơ, quỳ, quỳ, y, e, tỷ, phá trăm tỷ đô la đại quan. Thành phố giá trị ở 890 ước đô la. Cao thông thời gian gần đây sống rất khổ á, cho nên bút rất vui vẻ. Bởi vì bê, hờ, cơ, kéo dài đại nhiệt xung kích là di động liên kết với nhau. Mặc dù là hai cách lĩnh vực, không có nghiệp vụ mâu thuẫn. Nhưng mỗi người thời gian một ngày đều là 24 giờ B H C Đại nhiệt tất nhiên cướp đi người sử dụng càng nhiều chiếm dùng thời gian Lưu lượng xe đường hướng B H C Cửa khẩu Tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến di động bưng chiếm dùng thời gian Cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng điện thoại di động thông minh nghiệp vụ Kia cao thông khẳng định tao trọng Bị ảnh hưởng đến là khẳng định Thì nhìn ảnh hưởng đến đại hay lại là tiểu Đi vào bút Tương nghe được có cửa phòng làm việc tiếng gõ cửa Cũng không ngẩng đầu lên nói một câu Chút lát Một vị trừng 30 tuổi người mặc chính trang đàn ông người da trắng đi tới Hưng phấn nói Bút hải ngạn tuyến công ty phương diện phát tới nghiệp vụ thảo luận Yêu cầu chúng ta ở tháng 10 phần trước vì đó tân giao hàng một ngàn vạn mảnh nhỏ Sang năm giao hàng năm ngàn vạn mảnh nhỏ, bốp, tơn nghe một chút ngoài mặt như cú ổn định như lão cẩu Chẳng qua là có chút gật đầu một cái. Trên thực tế nội tâm tinh thần đại chấn. Tin tức này thả ra ngoài. Thành phố giá trị phá 4 ngàn ước đô la là ván đã đóng thuyền. Diệp tiên sinh cho đơn mảnh nhỏ ra giá là bao nhiêu đây bốp. Ơn hỏi hắn trợ thủ, Diệp Hoa chính là hải ngạn tuyến công ty, hải ngạn tuyến công ty chính là Diệp Hoa. Chúng ta ra giá là 215 đô la. Nhưng hải ngạn tuyến công ty nhân cho ra giá là 178 đô la. Trợ thủ ngấu nhiên trả lời. Đáng chết người Hoa trả giá chính là ngoan độc bốp. Ơn không nhịn được nhổ nước bọt thức nói. Kia bốp. Giá bán vấn đề là hay không muốn cùng kỳ tiến một bước tranh thủ một chút trợ thủ thử dò hỏi. Không cần đàm, người Hoa kia ta biết hắn, hắn thích giá tổng tổng liền theo cái giá này đem hợp đồng ký đi. Bốp, Cơn lắc đầu một cái. 178 đô la. Cái giá này vừa vặn ở Intel công ty yêu cầu thấp nhất. Cơn cũng là đối với Diệp Hoa không thể không phục. Coi là thật đặc biệt ma chuẩn. Vậy ý nghĩa Intel công ty cùng hải ngạn tuyến đạt thành cái này buôn bán hợp tác gặp nhau sinh ra một khoản 106,8 ớt đô la siêu cấp lớn đơn. Tấm chia cái nghề này. xuất hàng số lượng quyết định giá cả. Đối với Intel những thứ này chất bán dẫn công ty mà nói. Sau tiếp theo xuất hàng số lượng sinh sản. Chỉ cần không đổi mới. Dùng cái không thích hợp tỉ dụ mà nói. Giống như máy in quét quét quét tựa như thả cửa sinh sản là được. Dù sao, từ trên bản chất mà nói tấm chi chính là một nhóm tịch đất. Thả cửa sinh sản. Sản năng không đủ mở rộng sản năng chính là. Bê. Hưng. Cơm. Khổng lồ như thế suốt hàng số lượng. Phản phất khiến bút Quân cảm giác phòng chống thời đại trở về một dạng nghĩ đến còn có xe hơi nghề mạnh này to đại thị trường. Phải biết dựa theo năm ngoái xe hơi sản tiêu vượt qua một ước lượng cấp. Ở có thể đoán được tương lai chỉ là suy nghĩ một chút bút Hơn không ngừng được lòng đang nhảy. Suy nghĩ một chút cũng rất nói tinh khí thần. Lại vừa là một cái thời đại hoàng kim A. Sau này liều mạng sinh sản chính là. Quét quét quét suốt hàng. Tiền liền quét quét quét tới. nghĩ đến không người lái tự động xe hơi chuyện này bút ngay lập tức hỏi trợ thủ. Ngoài ra, đồ hình máy xử lý cạnh tranh kết quả đi xa trước đây chính là ta muốn hướng ngày báo cáo bốt. Chợ lý nói, hắn do dự một đoạn thời gian, cuối cùng mở miệng, bốt. Chúng ta lực đẩy nevana thần kinh mạng máy xử lý phương án ở đua cạnh tranh xa suất chọn. Hải ngạn tuyến lần nữa lựa chọn video đặt cung sơ. Gơm, hai sơ phương án bút Cơn nghi ngờ nói Nè Vana cũng không so với sơ G S Hai sơ tính năng kém Hơn nữa chúng ta tính giới bị muốn xa cao với sơ G S Hai sơ Tại sao lại thất bại sở dĩ mang một lại là bởi vì ở toàn bộ tin tức máy chiếu phim cùng người sử dụng cấp B H Cơn Một khối này thua ở VDA G T S 3090T. Hừ. E Sực, đặt công bản. Đơn giản mà nói VDA là hải ngạn tuyến công ty cái này khách hàng lớn đặc biệt thiết kế một cách du sản phẩm, mà lần này lại một lần nữa thua ở mấy tinh sơ. Gầm. Hai sơn. Cái này làm cho bố hơn có chút buồn bực. Du phối này bánh ngọt lớn, Intel đã thèm thuồng hơn 10 năm. Nhất là lần này ở xe hơi lĩnh vực. Cách này thị trường lớn không cần nói cũng biết. Lần này bút đối với dưới cờ Nevana sản phẩm ký thác kỳ vọng. Mười mấy năm qua, đô lĩnh vực là An cùng Intel cạnh tranh, đô lĩnh vực là An cùng VDA cạnh tranh. Intel công ty tự muốn mở mang độc lập đô tin tức đi ra sau. Đây là VDA cùng An cũng không muốn nghe được tin tức xấu. Cách này không gần đối với nơi với bu sấn trước địa vị vi đi tạo thành áp lực, cũng đúng từ đầu đến cuối nơi với sơn. Bơ, quỳ, địa vị an càng bị động. Thành thật mà nói, Intel công ty ở B. Hừ, khừ. Nơi này cùng Vi đi cạnh tranh thời điểm liền bại bởi đối phương gươm. Tị. Mà xe tải đi. Hừ, khừ. Bởi vì thuộc tính cùng đồ xài trong nhà B. H. Cơ. Chức năng khác biệt cho nên g. T. Cũng dùng không thích hợp. Ngược lại là Intel Nevada rất là có sức cạnh tranh. Cái này làm cho bố. Nên hy vọng có thể ở chỗ này lấy lại danh dự. Không nghĩ tới dựa vào kỳ vọng rất lớn lại như cú thất bại mà kết thúc. Hải ngạn tuyến công ty thở nói thẳng Nevada ai cơ cấu quá ngu nếu như lựa chọn Neva Na Hải Ngạn Tuyến công ty thì không khỏi không từ mới khai phá một bộ cách tính tới thích ứng trợ thủ hơi lộ ra lưu tũng nói. bất quá thấy bút, cơn khói mắt ra co quắp xuống, liền vội vàng bổ sung nói. thật ra thì Hải Ngạn Tuyến đối với VDA Sơ, Sơ hai sơ cũng không hài lòng. là ôm thị trường bây giờ không có thích hợp hơn cho nên liền lựa chọn Sơ, Sơ. Hai sợ, bọn họ cảm thấy VDA ở lãnh vực này so với Intel công ty tương đối còn có ưu thế Cũng càng đáng tin Giống như ở bu lựa chọn bên trên lựa chọn Intel Mà không phải là An công ty An tắt nghe được cái này bút khuôn mặt đầy chê Bị khấu trên đất điên cuồng va chạm An thật là không có nhân quyền sơ Bơ Quỳ À Bu lĩnh vực bị Intel đủ loại va chạm Đu lĩnh vượt bị VDA đổ loại va chạm. An tồn tại ý nghĩa phản phất liền thì vì tránh Intel. VDA than thượng lũng đoạn án kiện. Trung quy mà nói bốn chữ. Khoa học chăn heo. Phỏng chừng người Hoa là muốn đều than nguy hiểm. Không vi vọng quá độ lệ thuộc vào Intel công ty đi. Bốp. Hơn như vậy tự an ủi mình. chợt lại hỏi. hải ngạn tuyến công ty chuẩn bị đối với sơ. Gơm. Hai sơ tiến hóa số lượng là bao nhiêu toàn năng khoa kỹ từ đầu 25 chương 237 trần lão nghiên cứu báo cáo 1.500 vạn. Trợ thủ đáp lại khiến bốp. Quân lăng chốc lát, nói cách khác nói là toàn cầu không người lái tự động xe hơi muốn sản tiêu 1.500 vạn chiếc. Xe hơi không người lái tự động cách mạng xem ra đã thế không thể đỡ. Bốp, quân rất đỏ con mắt VDA ở xe hơi lính vượt máu kiếm. Hắn nhưng thật ra là không muốn thấy VDA sơ. G. Hai sơ đồ hình máy xử lý ở xe hơi lính vực chủ đạo thị trường phân ngạch. Intel sở trường trò hay là đô. Nhưng ở đô lính vực phát lực khiến VDA cảm thấy bất an. Ngược lại VDA sở trường trò hay là đô. Nhưng ở đô phát lực cũng sẽ khiến Intel cảm thấy bất an. Hiển nhiên. Giống như rồi giết hai nhà cử đầu công ty cũng cảm nhận được với nhau mang đến áp lực Trên thực tế như vậy cạnh tranh áp lực cũng không phải là ở bây giờ liền tạo thành Chỉ chẳng qua hiện nay xe hơi thị trường đại cải cách khiến song phương cũng đạt được một cái to lớn siêu thị Ai cũng không giữ được đối phương sẽ tải chính mình lính vực cất cánh Đến lúc đó coi như khó chịu Mặc dù neva na xa khiến bút Cơn có chút lưu tâm Bất quá trung quy mà nói hay lại là tâm tình không tệ. Dù sao xe hơi lính vực khối này thì trưởng thông qua xe tải bê. hừ cơm, đã mở ra. Năm sản tiêu đặt tới một ớt chiếc xe hơi trở lên. Nếu là ở có thể đoán được tương lai xe hơi sản tiêu toàn bộ do không người lái tự động xe hơi cấm chỉ. Suy nghĩ một chút cũng thoải mái người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội kết thúc. Toàn cầu nhìn chăm chú mua bán tranh chấp cũng cuối cùng cũng lấy được tính thực chất đột phá. Bao phủ ở toàn thế giới mua bán mây đám mây đã tản đi. Toàn cầu các đại công ty đa quốc gia cũng thở phào một cái. Lam tinh thượng thỏ cùng ưng nước tương này hai vị đại lão cuối cùng cũng không đớp chắc. Lần này xuyên quốc gia mua bán vừa có thể khoái trá làm. Khoảng thời gian này, nhà đầu cơ quốc tế không đầu. Tài đoàn các loại cá xấu điên cuồng cắt lấy rau hẻ. Có thể nói là bọn. Họ cùng hoan thỉnh yến. Mà toàn cầu tán hộ môn không khỏi tao đại hương. Mười năm tài sản tích lũy một chiêu trôi theo dòng nước là may mắn. Bi thảm là tán gia bại sản. Vợ con ly tán. Nhưng này không oán người được. Nhiều người cũng không cho là mình rau hẻ. Người khác là rau hẻ. Hoặc là không cho là mình là cuối cùng một lớp sau hè Thị trường chứng khoán có nguy hiểm đầu tư cần cẩn thận. Nhưng, chàng này toàn cầu kinh tế sới gió tanh mưa máu cuối cùng là đi qua. Theo không chung lại lần nữa trong sáng. Toàn cầu thị trường cổ phiếu kéo dài đi cao. Một đại ba vốn là kinh tâm đồng phách may mắn tránh được một kiếp cổ dân thấy một đường đi cao thị trường chứng khoán. Sâu trong nội tâm một đêm chợt rào rụt vọng lại lần nữa hóa thành bọn họ mạnh mẽ nguyên khởi động lực. Sau đó dẫn thân vào thị trường chứng khoán bên trong, giao hẻ liền như vậy trưởng vùng lên. Đến tháng 7 phần, số 10 ngày này buổi chiều. 09 Vosier Garden. Đại quản gia hòa thúc đi tới bên trong phòng hồ bơi. Ở nơi này đang lúc vượt qua 8.000 thước vuông không gian bên trong phòng trong bể bơi. Chỉ có một người đương nhiên đó là ở trong bể bơi diệp hoa hôm nay là thứ bảy bây giờ chính sử buổi chiều 16 lúc hòa thúc đi tới nơi này liền ở một bên kiên nhẫn chờ đợi thật ra thì hắn đến thời điểm diệp hoa đã thấy giờ phút này đang từ trong bể bơi dựa vào bơi lại gia chủ trần huyên lão tiên sinh liên tuyến đến uốc nổi phi vọng cùng ngươi mở ra về tinh truyền tin hòa thúc chợt nói trần lão giáo sư diệp hoa nhỏ ngẩn người một chút đi tới trên bờ nhận lấy hòa thuốc đưa tới khăn lông lau chùi trên tóc nước gật đầu một cái vừa đi vừa hỏi trần lão giáo sư vẫn còn ở châu âu sao trần huyên giáo sư tuổi đã hơn 70 tuổi nhưng thân thể và gân cốt cường tráng rất về hưu sau đáp ứng lời mời cũng thêm minh hải ngạn tuyến công ty trí khoa phân tích tiểu tổ trở thành thâm niên cố vấn tiếp tục nghiên cứu học vấn Lần này Diệp Hoa ủy thác ba vị chuyên nghiệp học giả làm khóa đề hạng mục nghiên cứu. Trần Huyên lão giáo sư liền đi một chuyến ra ngoại quốc đất thật khảo sát. Một tuần trước rời đi Mát Cơ Va, bây giờ đang ở Trung Đông nghi Íp Sa-en. Hoa thúc đơn giản đảo. Thật sao Diệp Hoa lần nữa lăn xuống. Đem khăn lông ướp vấy một bên. Chưa từng đáp lại liền trực tiếp rời đi hồ bơi. Mấy phút sau. Diệp Hoa thay một bộ quần áo đi tới trong một căn phòng. Vỗ tay chụp hai cách nhất thời hiện ra toàn bộ tin tức biểu hiện. Tới đến phòng trên ghế salon ngồi xuống. Chợt ở bên người đầu xả ra một khối phù không màn ảnh. Hắn thành thạo ở phía trên thao tác. Đã thành lập mã hóa tần đạo tín hiểu tiếp thu bên trong chừng 10 giây thời gian. Phù không màn ảnh rất nhanh thì xuất hiện một cái hình ảnh. Diệp tiên sinh Trần Lão con đường này truyền tin an toàn có bảo đảm sao dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngươi ở ngay tại chỗ quán rượu mạng ta cũng hiểm soát qua. Cũng không có vấn đề gì. Phù không trong màn ảnh ông già. Đương nhiên đó là Trần Huyên vị này đã lui nghỉ trước quốc gia chiến lược khoa học viện nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên. Trần Huyên chắc chắn sau khi này mới yên tâm không ít. Trần Lão giáo sư, người bên kia có khỏe không? Diệp Hoa mỉm cười nói. Thật ra thì hắn cũng thật lo lắng Trần Lão an toàn. Dù sao đây chính là suốt ngày cũng đang đánh nhau trung đông địa khu. Như vậy một ông già từ quốc nội thật xa chạy tới. Loại này thực sự cầu thì học giả Diệp Hoa là thực sự muốn mở cho hắn một cái đích xù tiền lương đãi ngộ. Nhưng là ba vị học giả cũng tự tuyệt hải ngạn tuyến công ty lương cao mời. Bọn họ nguyện ý gia nhập liên minh hải ngạn tuyến công ty con mắt cũng là vi vọng làm học thuật có kinh phí tài trợ. Cách này không thể nghi ngờ khiến Diệp Hoa đối với bọn họ sinh lòng kính nể. Cũng còn khá. Coi như là dùng tiền của công kinh phí suốt ngoài du lịch một chuyến ha <cười> ha. Chuyến này suốt hành cũng gặp không ít phong cảnh. Thật tốt. Ngày hôm qua mới từ tử thủ phủ đại cây số sĩ cách chuyển tới nghi ích ra em. Trần Huyên giáo sư lang thoải mái cười nói Diệp Hoa nghe một chút sở khóc sở cười Không ai sẽ nói du lịch chạy đi hàng ngày đánh nhau đánh sạc địa phương Bất quá thấy Trần Lão khí sắc ngược lại cũng yên tâm không ít Một hồi nữa Trần Huyên giáo sư liền thẳng vào chính đề nói Diệp tiên sinh Ta đề nghị là Nếu như ngươi phải đem hải ngạn tuyến công ty xuyên quốc gia mua bán làm được Trung Đông tới nơi này Ta cho là làm ăn nhóm bạn lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Nhất là không thể cùng cả quốc gia chiến lược đối chùng. Kia lựa chọn buôn bán đối tượng cũng rất mấu chốt. Thật không dám giấu giếm. Hải ngạn tuyến công ty mở mang nước biển làm ngọt hệ thống. Quốc gia đã cao độ coi trọng. Nhất là ngươi định đem bộ thiết bị này tiêu thụ đến Trung Đông địa phu thời điểm. Diệp Hoa nghiêm túc khẽ gật đầu không cùng quốc gia đại chiến lược mâu thuẫn với là hắn kinh thương đến nay từ đầu đến cuối giữ vững nòng cốt nguyên tắc đạo kia trần lão cảm thấy bên kia người nào mới là ta hợp tác nhóm bạn đối tượng video trong hình trần huyên lão giáo sư lặng lẽ gật đầu cân nhắc một đoạn thời gian đạo là nghiên cứu trung đông vấn đề khoảng thời gian này ta chăn trở châu âu đi rất nhiều nơi ba phi berlin ít tan buồn còn có Mát Cơ Va. Cùng với bây giờ nghi ít xa em, trải qua ta đi sâu vào nghiên cứu, liền trước mắt Trung Đông vấn đề, ta phát hiện vấn đề mấu chốt là nguyên khởi nước Nga bùng nổ kinh tế hỗn cục nước Nga Diệp Hoa nghe một chút cảm thấy ngạc nhiên. Khó trách hắn ở Mát Cơ Va đợi không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. Trần Huyên lão giáo sư trầm rãi gật đầu. "Đạo, không sai." Nhưng muốn ăn xuyên thấu qua cái vấn đề này còn phải thọc sâu đã qua hơn 10 năm tầm mắt đi xem. Người nước Nga kinh tế kết cấu là đơn độc hóa năng nguyên kinh tế kết cấu. Dầu mỏ khí thiên nhiên trở nhiên liệu sản nghiệp là người nước Nga kinh tế trụ Mà từ hơn 10 năm trước bắt đầu người Mỹ liên hiệp xa đặc biệt chèn ép giá dầu. Liên hiệp châu Âu đối với Nga kinh tế phong tỏa khiến cho người nước Nga kinh tế gánh nặng bội cảm nặng nề. Ta phát hiện người nước Nga là phá này kinh tế khốn cuộc mới là cuốn vào tiếp theo ma di chiến tranh mấu chốt. Là có kỳ chiến lược con mắt. Trần Huyên giáo sư nhìn màn ảnh Trung Kỳ Hoa khẳng định mời phần nói. Mà một đầu khác. Diệp Hoa chưa từng mở miệng tính tính nghe. Trần Lão tiếp lấy phân tích nói. Người nước Nga chủ yếu có hai cái điểm rất khó chịu. Thứ nhất điểm là ngắn hạn bên trong bọn họ tài chính sẽ xảy ra vấn đề. Vốn là không cái gì tiền người nước Nga tại dầu mỏ lĩnh vực đầu tư vượt qua 5.000 ớt đô la. Nhưng xa đặc biệt liên hiệp người Mỹ liên tục chèn ớt giá dầu đưa đến người nước Nga dầu thô khai thác một thùng thua thiệt một thùng. Lâu dài nhập bất phu suốt. Khiến vốn là xu thế suy sụp Nga kinh tế tuyết thượng ra xương cái thứ hai khó chịu điểm chính là nó lại công nghiệp hóa chiến lược. Quá trình này cũng cần số lớn vốn đầu nhập. Nhưng cách phó được người nước Nga không có tiền Diệp Hoa yên lặng gật đầu Người nước Nga đối mặt Âu Mỹ kinh tế phong tỏa Thời gian qua khó chịu đây là không cạnh tranh sự thật Người Hoa đi Dô Si A mua mua mua hắn cũng có nghe thấy Bởi vì vật Mỹ giới liêm Bởi vì đồng rút sụt đột ngột Cho nên Từ lúc ấy đến xem Người nước Nga hy vọng thông qua tiếp theo ma di chiến tranh để giải quyết này hai đại điểm đau. Ít nhất phải giải quyết một cái. Trần Lão nói. Đối mặt cái vấn đề này nên thế nào xử lý? Bình thường ý nghĩ hẳn cảm thấy người nước Nga nên đi tìm xa hội đàm đặc biệt đàm. Đem giá dầu tăng lên. Nhưng nếu như cứ như vậy đi tìm xa đặc biệt. Đó chính là ở xin người ta. Vậy thì nhất định phải lấy đồ đi đổi. Tiến hành giao dịch tiền đặt cuộc diệt hoa đảo một câu. Trần Lão đồng ý gật đầu một cái. Bổ sung nói. Đúng. Hơn nữa phải từ trên người chính mình cầm. Một cách nữa nếu như tìm Âu Mỹ đàm cũng sống như vậy đạo lý. Bên kia cũng sẽ mở các loại điều kiện mới có thể giải trừ đối với người người nước Nga kinh tế phong tỏa. Người nước Nga muốn như vậy đi tìm Âu Minh đàm. Âu Minh khẳng định nói được à nhưng ngươi phải đem khắc lợi nhuận mễ nhã phun ra đi. Điều này hiển nhiên là nước Nga người thường không thể tiếp nhận điều kiện. Vì vậy, bình thường tàu người khác loại này ý nghĩ là hạ hạ cách. Quốc tế đấu sức những đại cao thủ đó không như vậy chơi. Người nước Nga thì trở nên một loại ngoạn pháp. Gần, lấy tấn lôi thế mở ra tiếp theo ma di chiến tranh. Bắt đầu không tập. Lúc ấy là ai cũng không có phản ứng kịp Cuối cùng người nước Nga thành công bắt chiến tranh quyền chủ đạo Trần lão đám này chuyện trò vui vẻ ngư điệu cùng bình thản ung dung thần thái cũng là khiến Diệp Hoa rất là ghé mắt Lão giáo sư không nhanh không chậm vì hắn từng cách một phân tích Người nước Nga đột nhiên cuốn vào Tất cả mọi người không ngờ tới Tiếp theo tiếp theo Magia này chiến đấu thế nào đánh Chiến tranh tiến trình rất nhanh thì biến thành người nước Nga nói coi là toàn bộ cuộc diện lập tức bởi đó mà phản lộn lại. Người nước Nga nắm giữ chiến tranh quyền chủ đạo. Cho nên các phe đều yêu cầu người nước Nga tới làm việc. Thành công đổi bị động làm chủ động. Ngang hàng với bịa đặt hoàn toàn sáng tạo một cái trọng lượng cấp kiếp mã. Đây là Nga đương cuộc phi thường lợi hại một chút. Đồng thời chúng ta hồi tưởng lúc ấy chuyện phát sinh sẽ thấy. Tiếp theo Magia à, nguy cơ bùng nổ khiến cho Âu Minh lâm vào một cách lớn nhất hỗn cảnh là Đó chính là mấy trăm vạn nạn dân một nhóm tiếp tục một nhóm không ngừng tràn vào châu Âu Người Âu châu rất nhanh được không? Giống như nước Đức Tiếp nạp tiếp theo nạn dân sau khi Quốc nội liền tranh cãi ngất trời Rất nhiều người cũng là muốn đối nhị Một điểm này ta đoạn thời gian trước đi nước Đức khảo sát thời điểm cũng đạt được khẳng định câu trả lời Khác châu Âu quốc gia đây chịu đựng áp lực cũng là càng ngày càng lớn. Lúc này Âu Minh liền phi thường cần phải giải quyết tiếp theo Magia nạn dân vấn đề. Vậy cùng ai đàm nghe được Trần Lão lời này? Diệp Hoa không chút nghĩ ngợi cười nói. Đây còn phải nói. Nếu tiếp theo Magia trên thực tế đắt là Lão Mao tử nói coi là. Dĩ nhiên chỉ có thể tìm bọn Tây Đàm. Lúc này Âu Minh còn dám cùng mát cơ và đàm khắc lợi nhuận mễ nhã vấn đề đó là chữ hòng mơ tưởng. Một chữ cũng không dám nói. Lão giáo sư cảm thấy kinh ngạc chợt Gật đầu nói. Không thể cho nên tương lai ở tiếp theo Magia trong quá trình này. Phát huy cái gì dạng tác dụng. Người nước Nga tới an bài. Lúc này người nước Nga giao dịch tiền đặt cuộc trở với đem nhà mình đồ vật chuyển hóa thành dùng tiếp theo Magia lợi ít đi trao đổi. Không thể không nói người nước Nga là chơi đùa đất xuyên chiến lược một đại cao thủ. Toàn năng khoa khí cử đầu 25 chương 238 Trung Đông phong vân thật ra thỉ. Lão Mỹ cũng là chơi đùa một bộ này hảo thủ. Bọn họ tại sao phải phái hàm đội tới ta thỏ cửa nhà lắc lư thật ra thì chính là bị đặt hoàn toàn muốn sáng tạo một cách tiền đặt cuộc. Lão Mỹ ở cửa thoáng một cái thậm chí qua tuyến. Lúc này khiến thỏ rất khó chịu. liền cần cầm một ít gì đó tới đuổi tên lưu manh này. Nói người anh em ta móc cách bảo bối đưa ngươi. Ngươi cầm đi sau này khác lão cửa nhà ta đi lang thang. Lão Mỹ đây chính là đùa bấn lưu manh, hơn nữa Tây Phương làm một bộ kia quốc tế chính trị trò chơi cũng như vậy chơi. Quốc nội hữu vừa nghe đến loại tin tức này. Tâm tình thoáng cách liền kích động. Người người lòng đầy căm phẫn. Điều này ma có thể nhất định phải đánh đau ưng nước tương. Không thể để cho hắn như vậy phách lỗi. Loại này suy nghĩ là hoàn toàn tâm tình biến hóa mà không phải lý tính. Thật muốn như vậy liên quan nhất định mắc lừa. Người Tây Phương ở trên quốc tế đối ngoại giao thiệt với bộ kia ngoạn pháp. Âu Mỹ căn bản là buôn bán dưỡng nước quốc gia. Bọn họ đều là đang chơi sáng tạo tiền đặt cuộc. Sau đó với đối thủ trao đổi. Thật ra thì làm rõ ràng vấn đề nòng cốt bản chất. Đây không phải là người làm ăn giữa nói chuyện làm ăn trả giá một bộ kia chứ sao. Lão Mỹ nếu như tới thỏ cửa nhà lắc lư thật là là chỉnh người. Đó chính là giống như cả gấu bắc cực như vậy cả thỏ. liền căn bản không cần phải phái quân hạm đến. Trực tiếp bóp gầy dầu mỏ cung ứng. Nếu không mấy tháng kinh tế liền gặp phải tuyết lở nguy cơ. Căn bản không yêu cầu điều động người nào sự tỉnh. Nhưng nói đi nói lại thì. Hôm nay hoa hạ không thể cùng đi ngày mà dù Lúc trước nói kinh tế Mỹ Quốc xảy ra vấn đề thế giới kia kinh tế cũng phải tao đại tai. Hôm nay hoa hạ kinh tế nếu là xảy ra vấn đề. Thế giới kinh tế sống vậy tao đại tai. Lão Mỹ cũng ếp gặp kịch liệt cắn trà. Cho nên, lão Mỹ thật ra thì chính là tới đùa bớn lưu manh. Nội dung chính chỗ tốt liền đi. Nhân tiện cách ứng ngươi một chút. Mà cũng không phải là thật muốn đem thỏ trở thành gấu bắc cực như vậy vào chỗ chết cả. Bởi vì ưng nước tương nội bộ là không có khả năng ở nhằm vào thỏ về vấn đề đạt thành nhất trí. Đạo lý rất đơn giản. Xếp địch một ngàn tự tổn một ngàn thậm chí hai ngàn. Coi như người làm ăn loại này nhìn một cách chính là mua bán lỗ vốn. Dĩ nhiên sẽ không làm. Phải biết thỏ kinh tế kết cấu là đa nguyên hóa. Không giống Mao Hùng. Khác không nói. Không thỏ sản phẩm. Khả năng bắt Mỹ đại siêu thị đều phải giống tuyết. Kinh tế Mỹ Quốc cũng là sẽ bị trọng thương. Lúc này Diệp Hoa cười nói. Người Tây Phương đối ngoại giao thiệt với bộ kia. Thật ra thì chính là sáng tạo tiền đặt cuộc với người khác tiến hành trao đổi. Bây giờ chúng ta còn không quá sành chơi một bộ này. Bất quá chúng ta cũng đang cố gắng học. Lão giáo sư hơi cười cợt. Hắn nhìn Diệp Hoa kia đốt đỉnh tư thế đã cảm thấy vị này hẳn đã học được không ít. Chợt nói tiếp. Vậy thì cái này thì đưa tới một cái vấn đề trọng đại. Ở tiếp theo ma Magia cái này trong nguy cấp đang lúc. Người nước Nga trong tay nắm lớn nhất tiền đặt cuộc là cái gì đáp án dĩ nhiên là áp xa gia tộc dựa theo lúc ấy tình huống đến xem. Ta cho là người nước Nga lúc ấy hẳn là dự đoán khoảng 3 tháng có thể bắt lại A lạp Khá. Đánh hạ nó bắc phương trọng chấn. Từ đó khiến cho toàn bộ tiếp theo Magia Nam Bắc nối thành nhất thể. Củng cố ATSA chính quyền sau khi. ATSA giá trị sẽ lập tức nhanh chóng tăng giá trị. Nhưng nếu như chàng này chiến đấu đánh không thuận. Kéo quá lâu người nước Nga nguy cơ tài chính sẽ tới. Không có tiền. Vậy thì ATSA giá trị liền sẽ nhanh chóng mất giá. Mà khi tiền đặt cuộc mất giá thời điểm. Sẽ thiên nhiên thúc đẩy sinh trưởng một loại đưa cái này tiền đặt cuộc nhanh lên một chút dùng được đi đem đổi lấy một cái cổ thể lợi ích sung động Đây là thuyết phục Cho nên đánh thuận áp xa ở tiếp theo Magia địa vị lại càng vững chắc, ngược lại đồng lý Nhưng là trần lão chợt ngữ điệu mang đến chuyển biến Ta ở lận xem đi qua mấy năm trước đoạn thời gian đó tài liệu lúc phát hiện Lúc ấy vô tế một ít đồng tính biểu hiện Gần như cùng lúc đó khắc xuất hiện chừng mấy đương tử chuyện lớn. Lúc ấy người nước Nga đang cùng tiếp theo Magia người chống lại làm một bọn mà đi. Hoặc là đang cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. Cái tín hiệu này đại biểu người nước Nga chàng này chiến đấu thật ra thì đánh cũng không phải là vậy thì thuận. Diệp Hoa gật đầu một cách không khỏi nói tiếp. Thuận lời nói cũng sẽ không cùng những người này đàm. Mà là đánh xong bàn lại như vậy đàm phán địa vị liền hoàn toàn khác nhau. Trần Lão đồng ý gật đầu một cách lại bổ sung. còn có một cái tín hiệu. lúc ấy người nước nga ở hướng tiếp theo ma di truyền vào tên lửa phòng không. nga phương diện đối ngoại giải thích tuyên bố. đây là để phòng dừng nga chiến đấu cơ ngay tại chỗ bị ép buộc. cho nên đem hệ thống phòng không cho lấy được. vạn nhất máy bay phải bị kiếp liền cho nó đánh xuống. Diệp Hoa sững sốt. Ngạc nhiên nói Ta đọc sách không nhiều nhưng là khác như vậy gặp người Cái này gọi là lý do gì người nước Nga loại này hài hước cũng quá phiêu Bọn Tây Biên lý do lại không thể đi điểm tâm phi cơ trở hành khách bị ép buộc còn nói qua đi Chiến đấu cơ thế nào uy hiếp đi đâu mà uy hiếp trong video trần lão uống miếng nước Âm âm cười một tiếng liền tiếp tục thuộc như lòng bàn tay nói Hiển nhiên Đây căn bản cũng không phải là vấn đề nguyên nhân chỗ. Người nước Nga đưa tên lửa phòng không hệ thống con mắt là vì đánh bay trên trời máy. Xác thực mà nói là bắt ước máy bay. Thời kỳ khảo sát đang lúc ta vừa vặn tra được lúc ấy một cách tân văn nói. Đoạn thời gian đó nghi ít ra em ở quanh tạp tiếp theo Magia căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Người nước Nga có phải hay không hướng cách này đi cũng không tiện nói. Ở lúc ấy thế cuộc đến xem Đem tên lửa phòng không làm đi qua ít nhất cũng là một loại chiến lược uy hiếp đi Mà cùng lúc bắt ước và nước Mỹ nhân cũng không nhàn rỗi, người đưa Ta cũng đưa Cho nên lúc này Nga phương không tập hành động gặp phải nguy hiểm rất lớn Người Mỹ hỏa tiễn cũng là rất tân tiến Nếu như ngươi dùng máy bay đi oanh tạc, Không gánh nổi bị Mỹ vốt hỏa tiễn cho thống hạ tới Mà chiến tranh đi tới hôm nay. Đã đã nói rõ chàng này chiến đấu sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. Đừng nói bây giờ. Quay đầu lại nhìn lúc ấy cũng quả thật như thế. Người nước Nga từ chuẩn bị đến đánh dài đến 4. Năm tháng A lạc khá đều không bắt lại. Tuyệt không phải điểm tốt. Cho nên người nước Nga lúc ấy thái độ biến hóa. Bắt đầu với người chống lại mắt đi mày lại. Nhìn trộm. Đồng thời ATSA cũng biểu thị nguyện ý với người chống lại đàm phán. Ở ta phân tích đến xem đây là rất không bình thường. Bởi vì ATSA là tiếp theo Magia hợp pháp chọn lựa tới Tổng thống. 2014 năm hắn lần nữa liên nhâm. Nếu như chiến tranh đánh thuận lời căn bản kinh thường với cùng quân phản loạn đàm phán. Cần nói cũng được. Buông vũ khí xuống tới đàm. Nếu như đối phương không buông vũ khí xuống nói rõ ràng, Áp Sa là bị bên ngoài nào đó áp lực khiến cho hắn không thể không nói. Trần Lão tiếp lấy bổ sung nói, còn có một cái tin tức không thể xem nhẹ. Y răng, Áp Sa với Y răng quốc gia này cũng là bạn bè thân thiết. Y răng quốc gia này nhất định là muốn ủng hộ Áp Sa. Y răng hòa mỹ đế đấu pháp cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nếu như ý rằng có một ngày cũng lộ ra một loại càng ngày càng không nhịn được. Một loại bất mãn trạng thái. Nói rõ ác xa giá trị đã xảy ra vấn đề lớn. Nghe được Trần giáo sư nói tới chỗ này thời điểm. Diệp Hoa trong lòng cũng là không khỏi phân muôn vàn cảm khái. Đây chính là nước nhỏ ở quốc tế đang lúc nước lớn đấu võ bên trong rất bi thảm một cách thực tế. Nước nhỏ số mạng là không nắm giữ ở tự thân trong tay. Mà là nước lớn ở đem nước nhỏ cùng nước nhỏ lợi ích coi là tiền đặt cuộc đổi để đổi lại. Đây chính là quốc tế trong đấu sức thiết như thế tàn khốc thực tế. Mặc dù tàn khốc, nhưng nơi này quy tắc trò chơi chính là chỗ này ma tới chơi. Nghĩ tới nghĩ lui cho Diệp Hoa cảm thủ chính là. Hay lại là đặc biệt ma sinh ở nước lớn được. Hắn rất vui mừng chính mình mẫu quốc là một thế giới cấp nước lớn. Cường quốc. Thật ra thì Diệp Hoa bây giờ cũng hiểu cùng tiếp nhận Bởi vì đứng ở người nước Nga góc độ đến xem Nó không có lý do gì đem vận mạng mình hoàn toàn buộc ở áp xa trên người Tại sao muốn với hắn buộc chung một chỗ Tiếp theo Magia không hắn lại không được sao Trần lão giáo sư Thanh âm lần nữa truyền vào Diệp Hoa trong lỗ tai Đến lúc đó xuống Giả thiết áp xa bị coi là tiền đặt cuộc cho đến một ngày nào đó bị buông tha Đóng với cái vấn đề này Ta tuần trước ở mắt cơ pha thời điểm theo chân bọn họ một cái quốc tế chính trị hệ một cái chủ nhiệm Kêu kêu an vẹn Đúng ta đang cùng hắn cùng đi ăn tối mà trao đổi thời điểm Do xét tính hỏi một chút Ta nói các ngươi người Nga có thể hay không ở một ngày nào đó nơi với các loại yêu cầu loại nguyên nhân mà buông tha áp xa diệp hoa lăng xuống Trần lão ngươi như vậy trực tiếp à lúc này Trần Huyên lão giáo sư thấy Diệp Hoa biểu tình không khỏi cười nói. Đúng. Hắn lúc ấy lăng xuống. Hãy cùng ngươi bây giờ phản ứng cũng không kém. Sau đó liền vứt cho ta một cây rất công thức hóa câu trả lời. Tiếp theo Magia tương lai chỉ có thể so tiếp theo Magia nhân tự mình tiến tới quyết định. Đây là một cây rất tiêu chuẩn câu trả lời. Dĩ nhiên ta biết. Nhưng là sẽ có hay không có một ngày xuất hiện Buntha Asa cuộc diện này đây diệt Hoa thuận đường. Kia Trần lão ngươi cảm thấy thế nào? Trần Huyên trầm rãi gật đầu. Cá nhân ta phân tích cho là khách quan bên trên là tồn tại. Nhưng là vấn đề mấu chốt là nếu như Buntha Asa sẽ đưa tới cái gì dạng hậu quả đây mới là trọng điểm. Bây giờ nhìn lại từng cái trung đông quốc gia chỉ cần một làm tây phương giao hàng bộ kia cái gọi là mảnh nấu hệ thống cuối cùng xuất hiện đều là loạn cục thật ra thì ta phân tích qua tiếp theo maria đáp án này cũng rất rõ ràng thấy trung đông mỗi một cái quốc gia cơ hồ đều là thuộc về uy quyền chính trị lão giáo sư chợt hình tượng nói loại này hệ thống đến về sau đều là tựa như cùng một viên khô héo đại thủ bên dưới đóng đầy sâu mọt Nếu như một khi đem cây này nhổ tận gốc lời nói Những sâu mọt này sẽ điên cuồng lên tùy ý cướp đoạt viên này khô héo đại thù còn sót lại tài nguyên Cái này thì sẽ lập tức đưa tới đại loạn Mà những người này vốn cũng không có thống trị tốt một cái quốc gia năng lực cùng tư chất Âu mỹ nhân ở nơi đó sao hàng làm bọn họ một bộ kia kiểu tây phương hệ thống Cuối cùng nginh đón không phải là ổn định cùng phồn vinh Mà là tất nhiên chia ra cùng chiến tranh Người Tây Phương luôn muốn ở nơi nào làm bọn họ một bộ kia hệ thống Nhưng cũng luôn thi lũ bại Theo là Lợi nhuận kia á bây giờ tiếp theo ma gì cũng không kém Đây chính là nguyên nhân căn bản Diệp Hoa bay tới một câu nói Cũng đây chính là người Tây Phương muốn kết quả Nghe vậy Trần Huyên lão giáo sư không thể đưa hay không Theo phân tích nói Bây giờ nếu như đem áp xa rút ra, sẽ xuất hiện giống vậy vấn đề. Chúng ta có thể đơn giản suy diễn một chút cương lai cuộc diện. Nếu như đem áp xa lấy xuống, đem gia tộc này cũng liền hốt ổ xuống. Cũng ở tiếp theo Magia toàn diện phổ biến Tây phương bộ kia hệ thống. Vậy ngươi sẽ phát hiện bất kể ngươi thế nào bỏ phiếu. Tương lai thắng được đại tuyển nhất định là nguyên lai kia mấy đại cũ tinh anh tập đoàn xuất thân một người. Bởi vì chỉ có những người này thực tế khống chế tiếp theo ma chi Kinh tế Tài Nguyên. Chỉ cần là những thứ này tập đoàn xuất thân nhân được tuyển làm. Những thứ kia tập đoàn lợi ích ủng hộ hắn có thể đạt được đại tuyển. Mà những người này lên đại sau khi... Hắn sẽ chọn lựa cái gì các biện pháp vậy hiển nhiên không thể nào phá hủy bộ này lợi ích chuyển vận hệ thống Tuyệt đối không thể nào Trần Huyên lão giáo sư nói cố định Diệp Hoa cũng là đồng ý gật đầu một cái Nếu như hắn muốn như vậy liên quan Từ thân gia tộc lợi ích đầu tiên sẽ phải chịu tổn thất Hắn phía sau lưng ủng hộ hắn Đem hắn trên đỉnh đài tập đoàn lợi ích cũng sẽ không đáp ứng Vậy thì vấn đề rất rõ ràng Người này chỉ cần là xuất thân ở mấy đại cũ tinh anh tập đoàn tựu không khả năng phá hủy bộ này hệ thống Vậy thì tiến một bước diễn hóa ra cái gì dạng cuộc diện cũng không khó khăn đoán ra được Nếu như ATSA gia tộc bị lấy xuống Kỳ khống chế khổng lồ tài sản liền sẽ trở thành tất cả mọi người tranh đoạt đối tượng Nghe nói ATSA biểu đề gần tiếp theo Magia nhà giàu nhất Kỳ khống chế tài sản chiếm cứ toàn bộ tiếp theo Ma Jia 50% trở lên, bằng cả nước tài sản người này chiếm một nửa. Nếu như Axa gia tộc bị lấy xuống, tất nhiên sẽ đưa đến các toàn bộ bè cánh điên cuồng đi lên tranh đoạt khoản này vô chủ di sản, giống như một cây nồi bộ tràn đầy sâu mọt khô héo đại thụ. Đại thụ ngã một cây xuống sau khi, những thứ kia sâu mọt sẽ vùng lên điên cuồng tranh đoạt Toàn năng khoa ký cử đầu 25 chương 239 thỏ ngoạn pháp lão giáo sư nói. Cho nên áp xa một sụp đổ. Tiếp theo ma Magia chia ra có khả năng trên lý thuyết là 100%. Lúc trước tiếp theo ma Magia các đại cách gọi là tinh anh tập đoàn môn còn có thể có một cái mối quan hệ duy trì. Bây giờ không. Khô héo đại thủ ngã một cái súng cũng chen nhau lên đi tranh đoạt Vậy thì kỳ nội bộ tinh anh giai cấp chia ra sẽ mang đến nghiêm trọng sau tiếp theo trở nên ác liệt hiệu ứng. Vừa nói. Trong video lão giáo sư giải phẳng bàn tay đè xuống một ngón tay. Đếm kỹ nói liên tục. Tiếp theo Magia phía bắc hố tai đức người đang vũ trang các cư. Người bây giờ nội bộ loạn thành hỗn loạn. Người ta nhất định bắt được cái cơ hội phó được này yêu cầu độc lập. Hổ tai đức nhân xứ nước Tố Cầu là vô cùng sự mãnh liệt. Vậy thì ngươi đánh hay là không đánh có muốn hay không dùng vũ lực phương thức đi giải quyết? Chấn áp cái vấn đề này không xử lý, người ta liền độc lập đi ra ngoài. Lão giáo sư đè thêm một đầu ngón tay. Ngoài ra, giáo phái vấn đề cũng sẽ ấm lên. Sĩ nghiệp phái người nhìn một cái, các ngươi tấn nguyễn bột phái chiếm tuyệt đại đa số. Các ngươi phải làm tròn, Ta sĩ nghiệp phái còn chơi bóng. Kia nhóm người này cũng xem náo. Cũng yêu cầu tách ra độc lập như vậy thì sẽ dấm vào theo la vết xe đổ. Người Mỹ vừa rút lui quân không lâu. Theo la bây giờ trên thực tế đã phân chia mấy khối các cư cuộc diện. Chẳng lẽ tiếp theo Magia cũng phải phân chia mấy khối diệp hoa yên lặng gật đầu. Toàn bộ theo la cùng tiếp theo Magia hai khối. Này một tảng lớn trung đông địa bàn có thể sẽ vỡ vụn thành dưới 6 quốc gia. Kia hậu quả liền nghiêm trọng hơn. Các địa khu bởi vì truyền thống ăn oán kẻ thù truyền kiếp. Kia mảnh đất này thật mãi mãi cũng đừng nghĩ có ngừng ngày hôm đó. Tuyệt đối là 3 ngày 2 đầu liền lẫn nhau đớp chát. Bao gồm xung đột đổ máu. Tất nhiên sẽ xuất hiện cuộc diện như vậy toàn bộ trung đông địa khu cũng sẽ tiến một bước mảnh vụn biến hóa. Trần lão phân tích nhiều như vậy. Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm chân chính. Vì vậy trọng điểm quan hệ đến hoa hạ thiết thân lợi ích. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú trong màn ảnh diệp hoa chỉnh trọng nói. Chúng ta. Không nên quên quốc gia Chúng ta tây tiến chiến lược a. Chúng ta tân ti chủ chi lộ là muốn phải đi qua nơi đây. Chúng ta cái chiến lược này làm ra đến. Nếu như đẩy tới đến theo là. Si vi a con đường này. Chỗ này đột nhiên biến thành 6 bảy quốc gia. Hơn nữa suốt ngày đánh giặc. Chúng ta tơ mấy chủ đường còn muốn hay không làm hiển nhiên. Lúc này đảo đến mức quốc gia chúng ta toàn thể chiến lược riêng đưa tới đây thời điểm trở nên rất khó đẩy tới. Cách này khóa để hạng mục nghiên cứu. Trần Huyên lão giáo sư hay lại là đứng ở ít lời quốc gia độ cao ở phân tích cái vấn đề này. Bất quá lão giáo sư đang đối với Diệp Hoa trong tiến hành đông vấn đề đi sâu vào trình bày sau khi. Hắn cũng dần dần minh bạch cùng nơi đó người nào là có thể làm ăn. Cùng người nào làm ăn sẽ đối với quốc gia chiến lược tạo thành ảnh hưởng. Chính xác tìm đúng hợp tác nhóm bạn nhiều lần trọng yếu là không cần nói cũng biết một điểm này quá mấu chốt. Lão giáo sư lại nói. Đối với chúng ta mà nói. Ở mặt đối với vấn đề này thời điểm nhất định phải đứng ở một cái cao hơn góc độ, cao hơn tầm mắt đi xem cùng phân tích cái vấn đề này. Cho nên Át Sa bất kể hắn có được hay không, thích hắn vẫn ghét hắn, có một chút là thiết sự thật. Đó chính là chỉ phải cái này nhân không bị lấy xuống, không suy sụp. Đối với chúng ta lợi ích là lớn nhất hắn cũng bị người lấy xuống. Tiếp theo Ma Ji a mảnh đất này sẽ vỡ vụn biến hóa, tách rời biến hóa Thì sẽ đưa đến mảnh đất này lâu dài lâm vào phân tranh. Mà quốc gia chúng ta chiến lược đẩy tới chỗ này liền không cách nào hữu hiệu tiến hành tiếp. Vì vậy nhất định phải đứng ở cái góc độ này đến xem cái vấn đề này. Lúc này Diệp Hoa cũng trong lòng suy nghĩ một cái vấn đề. Đó chính là hắn đang suy tư. Quốc gia đây là nhìn chúng hải ngạn tuyến công ty có thể trong vấn đề này đưa đến nào đó tác dụng hay sao mà lão giáo sư lúc này mang theo thở dài ngữ điệu nói. Đối với chúng ta mà nói. Bây giờ nhất đầu nhất vấn đề chính là. Chúng ta không cách nào dùng sức. Có lực cũng không có chỗ xứ. Chúng ta đã khó mà gấu hiểu đối với tiếp theo ma di thế cuộc tạo thành ảnh hưởng. Tuần trước ở mắt Cơ Va. Ta cùng An-xe tiên sinh trao đổi thời điểm. Hắn lúc ấy nói chuyện thật ra thì cũng loáng thoáng ám chỉ ta đây ma một cái ý tứ nói thế nào bị lão giáo sư lời nói kéo về thần Diệp Hoa Hiếu Kỳ nói. Lão giáo sư nói. Ý hắn chính là. Lúc này có thể có chút tương đối đáng tiếc. Phi thường tiếc nuối người Hoa các ngươi chưa từng có sớm kịp thời tham dự vào. Chính là ở Nga Đà kích tiếp theo ma Magia thời điểm. Các ngươi vốn nên tới trợ giúp nhưng là chưa có tới. Cho nên đưa đến bây giờ rất bị động cuộc diện. An xe ý tứ thật ra thì nói đúng là nơi này dù đùa chúng ta đã bị loại. Gần khiến cho chúng ta bây giờ muốn ủng hộ áp xa cũng không lấy sức nổi. Này đã không có chúng ta cái gì chuyện. Diệp Hoa yên lặng không nói. Như là đang suy tư. Mà lão giáo sư lại thoải phong nhất chuyện. Cười nói. Dĩ nhiên. Từ một cái góc độ khác mà nói, người nước Nga loại này dùng nước khác lợi ít đi làm trao đổi tiền đặt cuộc, cũng có không nhỏ tắn trà tác dụng. Người nói thí dụ như bọn họ phi cơ chở hành khách từ trên trời rơi xuống đến, nguyên nhân đương nhiên là khủng bố chủ nghĩa tập kích. Dù sao ngươi dùng người khác lợi ít đi tiến hành trao đổi dĩ nhiên nhất định sẽ đắt tội với người, được tội một ít người. Liên nhất định sẽ ở một ít vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc gặp phải trả thù. Gia đại nghiệp đại cũng có gia đại nghiệp đại khó xử cùng băn khoan a Chúng ta khuôn mặt này hiện tại đến Trung Đông mỗi quốc gia. Cũng vẫn tính là tương đối khá xứ. Vẫn có chút được hoan nghênh. Điểm này ta mấy ngày nay ở Trung Đông khảo sát cũng cảm thụ được. Nguyên nhân chủ yếu là chúng ta là người hiền lành. Ha <cười> ha. Hai chúng ta bên đều không đắc tội. Cho nên chúng ta ở chỗ này, quét gương mặt này vẫn đủ tác dụng. Tất cả mọi người rất là hoan nghênh chúng ta người Hoa. Nghe nói như vậy Diệp Hoa cũng không khỏi cười. Lời này thật đúng là không tật xấu. Thỏ thiên nhiên sẽ không quá yêu quản người khác sự tình. Từ thân gia đại nghiệp đại. Rất nhiều chuyện cũng không giúp được đâu rồi. Nào có cách đó giành dối đi quản người khác con chó kia thí sụp đổ chuyện hư hỏng mà chỉ cần không trở ngại với bản thân lợi ích. Thỏ cũng là gia thích an tính làm cây ăn dưa thỏ. Nhân tiện kêu cách lão ca 666. Liền xong chuyện, lão giáo sư nói tiếp, nếu chúng ta cũng sống người nước Nga, giống như người Tây phương như vậy đi làm cưỡng ép tham gia một bộ kia, đi lấy nước khác lợi ích làm tiền đặt cuộc tiến hành trao đổi, sống như bọn họ những nước lớn đó chơi đùa bộ kia lời nói Liên nhất định sẽ mang đến cắn trà tác dụng Chúng ta người hoa sau này cũng có thể sẽ trở thành bị chói nhóm đối tượng A Đồ chơi này đối với chúng ta suốt ngoại du lịch Chúng ta ở hải ngoại một loạt lợi ích mà nói Coi như nguy hiểm tính đại phát Lời như vậy nói cũng có đạo lý không sai Nhưng Trung Đông bây giờ gà bay chó cũng nhảy thế cục Suốt ngày đớp chắc Thỏ cũng tâm tính thiện lương mệt mỏi thật cao hứng sắt một cách tì chú chi lộ tuyến chuẩn bị làm chung gian giới thiệu mọi người hòa hòa khí khí làm mua bán làm ăn phát đại tài những địa phương khác đều tốt kết quả đến nơi này ngươi hàng ngày đánh nhau hôm nay một mình đấu ngày mai quần đấu thọ há có thể không buồn sầu đang lúc này suy nghĩ một hồi diệt hoa đột nhiên hai mắt tỏa sáng đạo Trần lão, ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta có thể đổi một loại ngoạn pháp. Cái này ngoạn pháp mà ồ Trần Huyên lão giáo sư hiếu kỳ nhìn màn ảnh Trung Kỳ Hoa. Thật ra thì có một chút là không cần hoài nghi. Quốc gia tân ti chủ chi lộ đại chiến lược thì sẽ không dao động. Diệp Hoa nhất thời nói, chủ nghĩa nhân đạo tài trợ, chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp a Đây là mọi người cũng không nói được lời gì tiếp theo magia nạn dân vấn đề vậy thì nghiêm trọng đúng không được chúng ta đây căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc nên cho ra đại quy mô nhân đạo trợ giúp nhân đạo tài trợ diệp hoa ý nghĩ vừa mở ra sáng tỏ thông suốt bổ sung nói vậy thì thứ người như vậy đạo trợ giúp không phải là một loại biến hình kinh tế tài trợ không phải là biến hình cho áp xa vô máu Khiến hắn ngược lại không chỉ có như vậy đem hắn ổn định ở trên đài Tiếp theo Magia cũng sẽ không vỡ vụn biến hóa Mà đối với chúng ta lâu dài chiến lược mới có lợi nhuận Nếu như chúng ta bây giờ nếu là còn không ra tay lời nói Chờ lão xa một sụp đổ Tiếp theo Magia tương lai phát triển diễn hóa thành khối vụn biến hóa khuyên hướng Kia cuối cùng ảnh hưởng chính là chúng ta toàn thể quốc gia chiến lược Đến lúc đó khốc đều không chớ ngồi đi khốc Nghĩ được như vậy Diệp Hoa tựa hồ minh bạch Tiếp theo Magia quốc gia này mặc dù Tây Hải bờ chính là địa Trung Hải Nhưng là một thế giới bên trên cực độ thiếu tài nguyên nước ngọt một trong những quốc gia Mà hải ngạn tuyến công ty nước biển làm ngọt hệ thống Kỳ giá trị cũng đã vượt qua kinh tế tầm diện Vậy thì không khó suy đoán Tiếp theo Magia nếu như yêu cầu bộ này nước biển làm ngọt sủng cụ. Vậy cũng chỉ có thể bán cho hoặc đưa cho ATSA vị này lão ca. Mà không phải hắn đối đầu. Cũng hoặc là quốc gia tới hải ngạn tuyến công ty đại quy mô mua nước biển làm ngọt hệ thống. Sau đó lấy nhân đạo tài trợ xanh nghĩa đưa đến tiếp theo Magia. Đây đối với ATSA mà nói là bao lớn giúp ít không cần nói cũng biết. Hướng chi cũng không phải là chỉ có nước biển làm ngọt hệ thống này hạng nhất. Còn có khác mọi phương diện chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp A. Tỉ như y tế dược vật trợ giúp vân vân. Sau này tiếp theo Magia ổn định. Chiến tranh kết thúc. Kia được xây lại ra viên chứ kia liền cần phải đại quy mô vào mua vật liệu xây cất. Vật liệu thép vân vân tới ủng hộ xây lại công việc. Kia tờ đơn xét sao cho ai đây còn dùng nói đương nhiên là người hoa loại này vừa có thể ở Trung Đông kiếm tiền Vừa có thể ở nơi đó cuồng toàn nhân phẩm Tại sao không làm loại này được cả danh và lợi sự tình ngược lại phải đi chơi đùa người Tây Phương Một bộ kia tổn hại nhân khả năng còn không lợi kỷ ngoạn pháp diệt hoa phát hiện Người Tây Phương không phải là không muốn làm được cả danh và lợi mua bán Chỉ là bọn hắn vĩnh viễn đừng nghĩ có cơ hội này Bọn họ nhất định chỉ có thể liên quan tổn nhân lợi kỷ sự tình. Mà ta thỏ cũng không giống nhau. Mấy chục năm qua nói ở trên quốc tế góp nhặt háo danh nắm sắp xếp ở nơi đó. Nhân phẩm tiêu chuẩn nhất định. Đây là người nào cũng không nói được lời gì. Nghĩ được như vậy. Diệp Hoa không thể không bội phục thế hệ trước lũ đứng đầu nhìn xa thấy rộng trí tuệ. Người nước Nga An xe mặt đầy biểu thì người Hoa không có cơ hội. Hắn hiển nhiên lầm to Chẳng những có cơ hội Hơn nữa cơ hội này là độc nhất vô nhị trừ ta thỏ có thể làm được Không người có thể làm được Làm Diệp Hoa nói ra những khi này Lão giáo sư mỉm cười chậm rãi gật đầu nói Diệp tiên sinh ngươi ý tưởng cùng ta không hẹn mà hợp Cũng cùng quốc gia chiến lược không hẹn mà hợp Trên thực tế đáp tại như vậy chơi Đang cùng ngươi nói chuyện điện thoại trước. Ta thật ra thì đã cùng Lão Đinh. Lão Lý bọn họ đàm luận qua chuyện này. Hải ngạn tuyến công ty khai sáng bộ này nước biển làm ngọt dùng cổ thật ra thì đã vượt qua nó kinh tế giá trị. Ta cùng Lão Đinh Lão Lý thương lượng. Cũng là để nhị ngươi đem chuyện này báo lên. Báo cáo. Dĩ nhiên báo lên. Đã tại làm công việc này Diệp Hoa không chút do dự nói. Chuyện này không có lý do gì không báo lên Quốc gia nếu là thật vừa ý bộ này nước biển làm ngọt hệ thống Thiết chắc chắn lúc phía sau lưng ủng hộ và đại lực thúc đẩy hải ngạn tuyến công ty ở Trung Đông địa khu bộ thiết bị này mua bán Dĩ nhiên Bộ này nước biển làm ngọt dùng cổ nhất định là chúng hết đông nhân cũng cực độ khát vọng Nhưng hiển nhiên không thể đều bán Làm ăn nhóm bạn muốn châm trích lựa chọn Tỉ như chỉ bán cho áp xa người như vậy, mới có thể phát huy càng mãnh liệt dùng. Cùng lúc đó, quốc gia nếu đang chơi chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp loại này ngoạn pháp, nhất định phải mua hải ngạn tuyến công ty bộ này làm ngọt dụng cụ. Diệp hoa không tự chủ được gật đầu liên tục. Quả nhiên a ủy thác trần lão bọn họ những thứ này chân chính học giả làm cách này khóa đề hạng mục nghiên cứu quá đáng. Đồng thời quá có cần phải tính. Bây giờ Lý Thanh những thứ này Trung Đông làm ăn sau này thế nào làm vấn đề Liền không là vấn đề Lập tức trở nên trong sáng biến hóa Là có thể đạp đạp thật thật đi bên ngoài buôn bán Toàn năng khoa khí cử đầu 25 chương 240 tiên phong nano Nano tiên phong hải ngạn tuyến công ty cách mâm làm càng ngày càng lớn Mà xuyên quốc gia mua bán Làm một nhà công ty đa quốc gia Đi ra ngoài Trình độ nào đó mà nói nhà này công ty đa quốc gia chính là đại biểu nước nhà ở hải ngoại lợi ích Tự nhiên không thể cùng quốc gia đại chiến lược cùng chính sách xung đột lẫn nhau Một điểm này Diệp Hoa là tại công ty nội bộ đối với tầng quản lý lập đi lập lại nhấn mạnh cùng quán thâu một đại nòng cốt ý thức Trên thực tế Diệp Hoa ủy thác ba vị quốc nội đỉnh cấp học giả làm Trung Đông vấn đề khóa đề hạng mục nghiên cứu Là chính là hải ngạn tuyến công ty đem mua bán làm được chỗ đó đi thời điểm Không cùng quốc gia toàn thể chiến lược mâu thuẫn với Nước biển làm ngọt dùng cổ một khi đẩy ra Nhất định sẽ đưa tới oanh động Đúng như Trần Lão nói như vậy Bộ này kỹ thuật dùng cổ bán ra đến đặc định địa khu Sẽ vượt qua kinh tế giá trị Trung Đông chính là Mảnh đất này trình độ phức tạp không cần nói nhiều Thật muốn đem chỗ này về điểm kia chuyện hư hỏng Lý Thanh Bảy ngày bảy đêm cũng không nhất định làm theo rõ ràng Thậm chí còn vương vấn Bất kể có thừa nhận hay không cũng phải tiếp nhận một cái vấn đề thực tế Trung Đông Mảnh đất này là nước lớn đấu võ một đại nhiệt môn sân đấu Bây giờ Tây Phương thế giới cũng ở nơi đó chơi đùa người đại diện chiến tranh trò chơi Âu Mỹ cùng Mao Hùng cũng bóp 20-30 năm chiếc Tiếp theo ma Magia chiến tranh chính là điển hình người nước Nga cùng Âu Mỹ nhóm người đang lúc ở nơi đó làm người đại diện chiến tranh. Trung Đông cuộc diễn hoạt có lẽ là tiếp theo ma Magia thế cuộc diễn hóa đến bây giờ. Trung Đông có thỏ nòng cốt chỗ lợi ích. Không thể nào nói buông liền buông. Cách gọi là sơn nhân tự có diệu kế. Người Tây Phương ở nơi nào chơi đùa này. Nhìn đã không vị trí cho người Hoa xây dịnh. Nhưng người sống trung quy sẽ không bị nơ, gơm, e, nơ, nước tiểu chết. Bây giờ cuộc diện là Tây phương thế giới ở nơi nào làm tên phóng hỏa. Loại thời điểm này thỏ đó còn cần phải nói. Đương nhiên là làm nhân viên chữa lửa. Loại này vừa cuồng toàn nhân phẩm. Vừa có thể đạt đến với bản thân mục tiêu chiến lược cơ hội. Trên thực tế là Âu Mỹ nhân rất hâm mộ. Bọn họ cũng muốn làm được cả danh và lợi sự tỉnh, Nhưng đắc chế. Đắc làm đại ác nhân còn muốn cầm song nhân thẻ lúc này thỏ dĩ nhiên là phải cho ra đại quy mô chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đưa qua. Biến hiện kinh tế tài trợ cho ác xa kéo dài tánh mạng. Mà hải ngạn tuyến công ty biển làm ngọt dùng cổ một khi thương nghiệp hóa đẩy ra cũng lấy được đại quy mô ứng dụng. Là 100% sẽ bị quốc gia coi trọng. Cũng trở thành một đại thực lực mạnh mẽ vương bài nắm ở trong tay cùng mấy cái khác bay ở đấu sức. Tiếp theo Magia nhưng là toàn thế giới toàn bộ nghiêm trọng thiếu nước quốc gia bên trong. xếp hạng tại trước 11 cái quốc gia. Bộ này nước biển làm ngọt hệ thống nếu có thể thả vào tiếp theo Magia sẽ đưa đến nhiều lần đại hiệu quả không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó. Này sẽ trở thành thỏ ở Trung Đông đấu sức một tấm cực kỳ thực lực mạnh mẽ vương bài cấp tiền đặt cuộc Trung Đông quốc gia thật ra thì cũng phi thường thiếu tài nguyên nước ngọt Lúc này người Hoa có như vậy một bộ nước biển làm ngọt hệ thống Tài nguyên nước ngọt dựa vào Trung Đông quốc gia mà thôi Tựa như cùng dầu mỏ tài nguyên dựa vào toàn thế giới vậy vị Trung Đông quốc gia thì không khỏi không lần nữa phán xét cân nhắc tới từ Đông Phương Thanh Âm Lúc này Coi như Diệp Hoa không muốn đi làm Trung Đông làm ăn cũng không được. Quốc gia ý chí sẽ khởi động hải ngạn tuyến công ty đem nước biển làm ngọt hệ thống làm ăn làm qua đi. Sẽ đem hắn đẩy tới Trung Đông cái sừng này lựa trong sân khấu. Hơn nữa là có mang tính lựa chọn xem xét làm ăn nhóm bạn. Chính sở vì đấu với trời kỳ nhạc vô cùng. Cùng nhân đấu càng là kỳ nhạc vô cùng. Mà cùng Âu Mỹ nhân đấu là Diệp Hoa thích nghe ngóng cùng thích làm chuyện. Sau đó thời gian, Diệp Hoa trọng tâm đặt ở nước biển làm ngọt hệ thống mở mang bên trên. Trải qua khoảng thời gian này lý luận hệ thống xây dựng đã bước vào hồi cuối. Mà bước kế tiếp chính là muốn mở mang hàng mẫu cùng nguyên hình máy. Điều này cần xây dựng một nhóm phụ trợ thợ đoàn đội mới được. Lý luận thiết kế những thứ này có bản thân hắn tổng thêm tiểu âm phụ trợ hoàn toàn đủ để, nhưng làm hàng mẫu thực hành lại không được, nhất định phải một cái thở đoàn đội. Ngay tại Diệp Hoa tổ chức thở phụ trợ đoàn đội chế tác hàng mẫu trong cuộc sống, cảnh bình đại biểu Hải Ngạn tuyến công ty dẫn một nhánh đoàn đội đi cách vách Giang tỉnh phủ miệng khu tím đỉnh nghiên cứu sáng tạo trung tâm. Tiên phong nano tài liệu công ty chính quả lạc tại này Ở số 29 tím đỉnh nghiên cứu sáng tạo trung tâm đồng thời chín tòa nhà. Cảnh Bình cùng hắn đi theo mấy vị hải ngạn tuyến công ty đại biểu đoàn đội ở tiên phong nano công ty lão tổng hướng Nguyên. Sinh dưới sự hướng dẫn vừa xem dưới cờ sản xuất tuyến hoạt phòng thí nghiệm. Hướng Nguyên sinh đối đãi chi này đến từ hải ngạn tuyến công ty tuổi trẻ đoàn đội vô cùng coi trọng. Cho dù Cảnh Bình bất quá hai chừng 30 tuổi. Nhưng dù sao cũng là đại biểu hải ngạn tuyến công ty Lớn như vậy công ty mức tiêu thụ hàng năm mấy ngàn cái ước Đột nhiên phái đổi tới chơi Chính sở vì vô sự không lên tam bảo điện Hướng nguyên sinh tâm lý đối với hải ngạn tuyến công ty ý đồ cũng là không thể nào dự liệu Ở trong lòng suy nghĩ đồng thời Hướng tổng cũng mỉm cười đối với đi theo cảnh bình thuộc như lòng bàn tay một loại giới thiệu Cảnh tiên sinh Chúng ta tiên phong nano là trên quốc tế sớm nhất cung cấp than chỉ vi sản phẩm một trong công ty Tiên phong nhãn hiệu làm việc bên trong đã rất có danh tiếng Bây giờ chuyên chú với than chỉ vi Loại than chỉ vi Sợi nano carbon Chất thấm hút Bạc nano chờ phương hướng phát triển Tiên phong khoa học kỹ thuật lập chí phải làm tân tiến tài liệu cùng kỹ thuật cung cấp thương Nói nhà mình mạnh đất nhỏ chuyện Hướng Trung Quy vẫn là vô cùng kiêu ngạo. chợt lại nói. Công ty của ta từ năm 2009 thành lập tới nay. Một mực ở nghiên cứu khoa học cùng công nghiệp hai cái phương diện là khách hàng cung cấp hoàn thiện phục vụ. Tận sức với trở thành tân tiến nano tài liệu doanh nghiệp sản xuất cùng kỹ thuật phục vụ thương. Đến nay mới thôi. Nghiên cứu khoa học khách hàng đã vượt qua một. Năm vạn nhà. Công nghiệp khách hàng vượt qua 450 nhà. Kỳ trung thế giới 500 cường khách hàng đạt tới 22% trở lên. Tiên phong khách hàng ở quốc tế tập san cùng quốc nội tập san bên trên lấy nano cùng tiên phong danh nghĩa phát biểu vượt qua gần 5.000 thiên sinh văn chương. Trong đó bao gồm nây chơ tử khan, giác, an các nước tế đứng đầu tập san. Những thứ này đều là công ty mở ra toàn cầu nổi tiếng. Công ty sản phẩm xa tiêu Mỹ Quốc, nước Đức, nước Anh, Singapore, úc Australia, thụy Điển, Ấn Độ, Nhật Hàn trở hơn 50 quốc gia cùng địa khu. Ở quốc nội than chỉ huy thị trường chiếm giữ tỷ số bên trên càng là xa xa dẫn trước chính sở vì cách mông quyết định đầu. Cảnh Bình bây giờ coi như hải ngạn tuyến công ty cao cấp tầng quản lý một thành viên. Đã sớm có một nhà cử đầu công ty cao quản tư chất. Ở hướng tổng giới thiệu không sai biệt lắm sau khi. Hắn lời ít ý nhiều đến một câu. Tiên phong nano. Nano tiên phong. Đi thăm vết thúc sau khi. Hướng nguyên sinh dẫn cảnh bình đi tới một gian khách quý sau khi khách phòng chiêu đãi hắn. Trò chuyện không sai biệt lắm sau khi. Cảnh bình chợt nói ra này tới con mắt. đạo Hướng tổng. Lần này ta tới là đại biểu hải ngạn tuyến công ty đối với quý công ty phát động thâu tóm mời Hướng Nguyên Sinh nghe nói như vậy sắc mặt không khỏi biến đổi một trận Nhưng che dấu rất tốt rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu Mỉm cười nói Có thể bị quý công ty nhìn chúng là ta tiên phong nano vinh hạnh Nhưng thật không dám giấu giếm cảnh tiên sinh Tiên phong công ty trước mắt vốn sung túc Có ổn định khách hàng cùng tự thân trước chiến lược bố trí. Cũng không cố ý bán ra chính mình. Trong lòng của hắn rất nghi ngờ. Hải ngạn tuyến công ty làm không phải là sản nghiệp liên hạ lưu bưng một nhà khoa ký công ty sao thế nào đột nhiên chống lại du cơ sở tài liệu cảm thấy hứng thú hướng tổng. Ngày trước chớ vội cử tuyệt. Hải ngạn tuyến công ty lần này là mang theo 10 phần thành ý tới. Ngày sao không trước nghe một chút chúng ta tha hồ tưởng tượng cảnh bình không chút hoang mang mỉm cười nói. Quả nhiên là cũng bắt trước. Hắn lại cũng bắt đầu nói với người khác cố sự. Hướng nguyên sinh mặt đầy hồ nghi chưa từng tiếp lời nhưng cũng yên lặng gật đầu một cái yên lặng nói tiếp sáng vẻ. Cảnh bình chợt nói tiếp. chúng ta rất coi trọng tiên phong công ty ở nano tài liệu lĩnh vực lấy được thành tựu. Hơn nữa quý công ty tận sức với đầu nhập nghiên cứu phương hướng cùng ta hải ngạn tuyến công ty tương lai cảnh xa hoạt định hoàn mỹ trọng hợp. Vì biểu thành ý, chúng ta dự định lấy 125 ước nguyên tiền mặt toàn tư thâu tóm tiên phong nano. Cũng coi như hải ngạn tuyến công ty ghi nhà tiếp theo chi nhánh công ty tiếp tục vận xoay mà ngài tiếp tục chấp trưởng tiên phong nano. Ở cảnh bình nói tới chỗ này thời điểm, hướng nguyên sinh tâm lý oán thầm. Toàn tư thu mua. Tuy nói cam kết làm cho mình tiếp tục trông coi tiên phong. Nhưng nếu như một khi kinh doanh phương hướng cùng công ty chính sinh ra mâu thuẫn. Hướng nguyên sinh tuyệt không sẽ hoài nghi mình rất nhanh bị đuổi việc mà bị đá ra khỏi cục. Hơn nữa không cách nào ngăn cản như vậy sự tình phát sinh. Mặc dù hải ngạn tuyến công ty là một nhà siêu cấp khoa học kỹ thuật cử đầu. Nhưng hướng nguyên sinh cũng không nguyện ý bán mình. Ai cũng sẽ không dễ dàng đem mình sáng thế công ty bán đi. Ai cũng sẽ không đem vận mạng mình giao cho người khác khống chế. Nhưng ngay sau đó, Cảnh Bình sau đó lời nói khiến hắn này cổ tử kiên định ý nghĩ sinh ra dao động. Chỉ thấy Cảnh Bình hơi mỉm cười nói. Một khi hoàn thành đối với tiên phong công ty thâu tóm công việc. Chúng ta gặp nhau lập tức chạy một cách khác trọng kế hoạch lớn. Đó chính là toàn diện thúc đẩy sinh ếp su hóa học kỹ thuật nồng cốt cùng tiên phong nano hoàn thành chỉnh hợp cái gì hướng nguyên sinh lăng một chút. Giao động thất kinh hỏi. Cảnh tiên sinh. Ngày nói sinh ếp su hóa học là Nhật Bản sinh ếp su công nghiệp hóa học chu thức hồi xá thấy cảnh bình khẳng định gật đầu một cái. Hướng nguyên sinh càng khiếp sợ hơn. Bất khả tư nhị nói. Này này quý công ty đem đem thư càng thu mua cảnh bình gật đầu cười nói Cũng có thể như vậy nói không thể nào khiếp sợ qua sau hướng nguyên sinh lập tức lắc đầu hủy bỏ Kiên định nói Cái này không thể nào Này không đạo lý Nhật bản nhân không thể nào đáp ứng Xin ếp sụp Đây chính là chống đỡ toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp lũng đoạn từ đầu Mức tiêu thụ hàng năm vượt qua 135 ướp đô la Chỉ là muốn thu mua công ty này ít nhất thì phải bỏ ra không thấp với 1.500 ức nguyên đại giới. Nhưng giống như xin ước xu hóa chất như vậy công ty không phải nói có tiền là có thể thu mua. Đó là nắm giữ thật chính hạch tâm khoa học kỹ thuật. Nhật Bản đương cuộc cũng sẽ ra mặt ngăn cản. huống chi xin ước xu hóa chất loại này chiếm cứ nghề tuyệt đối lũng đoạn địa vị công ty. Căn bản cũng sẽ không đối mặt vốn hỗn cảnh vấn đề. Hướng tổng, đây chính là sự thật, xin ước su là ta hải ngạn tuyến, ván đã đóng thuyền sự thật. Cảnh bình nhìn mặt đầy khiếp sợ hướng nguyên sinh. Trong lòng rất hài lòng hắn loại biểu hiện này. Bổ sung nói, cho nên nếu như tiên phong nano gia nhập liên minh ta hải ngạn tuyến công ty. Đầu tiên 125 ước tiền mặt thâu tóm. Hoàn thành sau khi công ty chính lần nữa đầu tư 200 cái ước đi vào thứ yếu chỉnh hợp xin ức su kỹ thuật nồng cốt. Cuối cùng tiên phong công ty sẽ được một mảnh mức tiêu thụ hàng năm không thấp với 1000 cái ức thị trường. Hướng tổng, 1000 cái ức quý công ty đi mức tiêu thụ hàng năm ngay cả 10 cái ức cũng chưa tới. Không nghiêm cần nói, quý công ty muốn làm 100 năm mới có thể làm xuất thiên ức kích thước tiêu thụ công trạng. Lời này trực tiếp đem Hướng Nguyên Sinh cho nói kinh ngạc đến ngây người. Toàn năng khoa ký từ đầu 25 chương 241 mở rộng tầm mắt thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Đổi mới nhanh nhất không quảng cáo hướng tổng. Đây chính là hải ngạn tuyến công ty thành ý. Nếu như vẫn không thể đả động ngươi lời nói. Kia thật đáng tiếc. Chúng ta chỉ có thể tìm nhà. Nhìn mặt đầy kinh ngạc đến ngây người hướng nguyên sinh. Cảnh bình ung dung tự tin cười nói. Thật không dám giấu giếm. Chuyến hành trình này kết thúc sau khi Ta ngày mai sẽ có thể bay xuyên Tây một chuyến Hải ngạn tuyến công ty chiến lược tiến trình khẩn cấp Cũng sẽ không thay đổi Lời này vừa nói ra Khiến kinh ngạc đến ngây người hướng nguyên sinh lập tức phục hồi tinh thần lại Xuyên Tây Bên kia nhưng là có một chục nano khoa chỉ công ty Cảnh bình lời này ý tứ lại minh bất quá Tiên phong nano nếu là cự tuyệt hải ngạn tuyến công ty thâu tóm, vậy cũng chỉ có thể đi tìm nhà dưới. Tiên phong nano khoa ý công ty xác thực tại hành nghiệp thành tựu văn hoa. Nhưng cũng không phải là giống như hải ngạn tuyến công ty hoặc sinh ếp su công ty như vậy. Tại hành nghiệp nổi một vòng chiếm cứ tuyệt đối kỹ thuật lũng đoạn địa vị. Cự tuyệt hải ngạn tuyến công ty thâu tóm mời. Mang ý nghĩa trước những thứ kia giả cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh tài nguyên cùng ưu thí. Trăm tỷ cấp bậc thị trường. Hơn 300 ước tiền mặt ủng hộ. Xin ước xu hóa học kỹ thuật nồng cốt chỉnh hợp. Những thứ này cũng cùng tiên phong không có nửa xu quan hệ. Nhưng. Tiếp nhận hải ngạn tuyến công ty thâu tóm ý nghĩa chính mình buông tha đối với tiên phong nano công ty huyền thống chế tuyệt đối. Đối với hướng nguyên sinh mà nói. Đây là một cách vô cùng lựa chọn khó khăn Hải ngạn tuyến công ty cam kết phải nói hướng nguyên sinh không đồng tâm Đó là vượt đều không tin Dựa lưng vào như vậy một nhà cường hãn công ty chính Tới tập trung cất cánh tiết tấu A Tiên phong nano một năm trung quy mức tiêu thụ không tới 10 ớt nguyên Lợi nhuận chỉ có hơn 76 triệu nguyên Mà hải ngạn tuyến công ty đừng nói Nay mức tiêu thụ hàng năm ở được ít lợi với B Hừm, cơm, kinh khủng tăng phúc bên dưới. Hết hạn trước mắt mới chỉ. Hải ngạn tuyến công ty trung bình mỗi ngày nhập chứng sinh ra ước chừng 37 ước nguyên dòng chảy. Nói cách khác, năm nay trung quy doanh thu kích thước gặp nhau đột phá 2.000 ước đô la. Kinh khủng như vậy doanh thu năng lực quả là nhanh đột phá chân trời. Hải ngạn tuyến công ty một ngày sinh ra dòng chảy. Tiên phong nano muốn làm 3-4 năm mới có thể so với được cho. Được, ta đáp ứng hướng nguyên sinh khẽ cắn răng, nói như vậy. Cư nhiên như thế lôi lệ phong hành làm ra quyết định. Đây là cảnh bình ngoài ý liệu. Hắn vốn là còn đoán chừng có thể phải chờ cách một tuần mới có trả lời đây. Bất quá! Đây không phải là càng kết quả tốt ngay tại cảnh bình vừa muốn lúc mở miệng sau khi. Hướng nguyên sinh trước thời hạn nói. Ta có thể nhượng lại tiên phong công ty huyền khống chế. Nhưng ta muốn yêu cầu cất giữ 17% cổ phần. Công ty này là hắn nắm giữ 85% cổ phần cùng 100% cổ quyền. Trong đó 15% phân ngạch là công ty ghi quyền chỉ. Dùng với cùng nội bộ công. Ti cao cấp thở cao hoàn chia sẻ lợi nhuận. Hải ngạn tuyến công ty sẽ đối kỳ tiến hành thâu tóm. Tất nhiên phải đem nhân viên trong tay gì quyền cổ phần tiến hành trở về mua gây dựng lại. Bởi vì giá trị hoàn toàn khác nhau. Những thứ này cũng sẽ xử lý. Đáng nhắc tới là, tiên phong nano cũng không phải là đưa ra thị trường công ty. Nếu như đưa ra thị trường lời nói, thành phố giá trị ước chừng có thể có 8115 ước nguyên thu đang lúc. Không được thành phố là bởi vì tiên phong công ty lấy hắn thể số lượng cũng không thiếu tiền. Khách hàng ổn định. Chỉ một điểm này Cảnh Bình hay là đối với hắn rất có hảo cảm. Đối với một nửa gần một nửa điểm 7%, hướng tổng không thể nhiều. Cảnh Bình nói như vậy. Trực tiếp chém đứt 10%. Hiển nhiên. Hướng nguyên sinh cũng là ở cứ có thể vì chính mình tranh thủ lợi ích. Một khi hải ngạn tuyến công ty thâu tóm tiên phong công ty. Thật muốn làm hải ngạn tuyến công ty cam kết mức tiêu thụ hàng năm vượt ngàn ước kinh khủng lượng cấp. Hướng nguyên sinh bằng vào trong tay tiên phong nano 17% cổ phần. Giá trị con người tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên. Dùng không vài năm nói không chừng liền là một vị giá trị con người trên 10 tỷ đô la siêu cấp phú hào. Nhất cử bước lên tiến vào quốc nội thậm chí còn thế giới siêu cấp phú hào hàng ngũ cũng tuyệt đối không phải ngơ Liện 7% hướng tổng Cảnh Bình thấy hắn muốn mở miệng Dừng lại hắn lại bổ sung ngươi một cách nhân đi đầu phong 7% phân ngạch Mà 125 cách ước như cũ không thay đổi Hướng nguyên sinh muốn nói lại thôi Thấy Cảnh Bình ổn định dọn mang theo thiên định biết cũng chỉ có thể số này Thở dài một tiếng liền gật đầu một cái. 7% Mặc dù ít điểm Nhưng cũng không tệ. Chỉ cần tiên phong cất cánh Trong vòng mấy năm giá trị con người thành bội tăng vọt Cho dù là 7% cũng đủ để ở có thể đoán được trong tương lai nhất cử xâm nhập quốc nội phú hào bảng 50 đi trước hàng Qua cách 10 năm 8 năm hoặc trước 10 đều không phải là mơ Thâu tóm tiên phong nano tài liệu công ty là cảnh bình mang theo diệp hoa nhất định phải được ý chí tới. Bất quá như vậy thuận lợi cũng là vượt qua ý hắn đoán. Nhưng nghĩ lại ngược lại cũng thư thái. Hải ngạn tuyến công ty ưu thế toàn bộ lăng ra đến. Tiên phong công ty cơ hồ không tìm được cự tuyệt phần này thâu tóm mời lý do. Lần này thâu tóm án kiện tương đối là ít nổi xanh. May mắn là tiên phong công ty không có đưa ra thị trường. Nếu không hải ngạn tuyến thâu tóm vùng lên sợ rằng được tiêu phí quá mức 50% giá cả Dù sao thâu tóm trình tự còn chưa có bắt đầu Tin tức khẳng định không gạt được truyền đi tỉ như sẽ đẩy cao giá cổ phiếu Mặc dù tiên phong công ty cổ quyền kết cấu chuyển giao khiêm tốn Nhưng thiên hạ vẫn là không có không lọt gió tường Tin tức truyền tới sau khi Lập tức ngay tại khoa học kỹ thuật vòng đưa tới dòng rãi báo cáo Gia đại nghiệp đại cũng có gia đại nghiệp đại khó xử ác Hàng ngày bị một nhóm lớn nhân toàn phương vì không góc chết nhìn chằm chằm. Nhưng có một chút động tác nhỏ tổng thêm bộ phong chóc ảnh truyền thông tiến hành một phen nhộm đấm sau khi Rất nhanh thì có thể trở thành điểm nóng Tỉ như lần này Không ít truyền thông liền đem tựa đề viết thành như vậy Hải ngạn tuyến công ty lớn như vậy thể số lượng một nhà siêu cấp khoa học kỹ thuật cử đầu Đột nhiên ở nano tài liệu lính vực thò một chân vào đi vào. Nghề bên trong hành nghề giả khẳng định ngủ không yên giấc. Hoặc bởi vì không ngủ yên không được. Hoặc bởi vì phấn chấn mà không ngủ được. Cộng thêm truyền thông tin tức như vậy một nhuộm đấm thức báo cáo. Cách này thì làm toàn bộ nghề tâm tình một mảnh sao động. Không nên hoài nghi diệp hoa hoặc có lẽ là hải ngạn tuyến công ty năng lượng. Lớn như vậy thể số lượng xí nghiệp. Nhất cử nhất động có thể nói đều là một cách nghề phong hướng tiêu. Kỳ nghiên cứu khoa học thực lực phương diện cô lại không nói. Chỉ là hải ngạn tuyến công ty loại này nghèo chỉ còn tiền sĩ nghiệp lớn. Muốn đi vào một cách lĩnh vực. Tùy tùy tiện tiện đập một khoản tiền đi xuống cũng có thể đối với toàn bộ nghề mang đến to lớn ba đồng. Tiên phong nano công ty này thật ra thì cũng không nổi danh. Chỉ bất quá tại hành nghiệp nổi tương đối tên gọi. Thật ra thì cũng sống xin ướp su hóa chất khiêm tốn như vậy. Bây giờ bị ngoại giới xưng là bàng bên trên hải ngạn tuyến công ty bắt đuổi Cũng là bởi vì này nhanh chóng bị người quen thuộc. Mà theo hải ngạn tuyến công ty ướp 125 ướp nguyên hoàn thành đối với tiên phong công ty 93% cổ quyền thâu tóm. Cũng tại hạ hạt lần nữa thiết lập một cách 10% vì quyền chỉ Rất nhanh thì tuyên bố đối với nên sĩ nghiệp lần nữa đầu tư 200 úp nguyên. Tin tức này quả thực tiện sát đồng hành. Làm chuyện gây sở tài liệu thật ra thì không có hạ lưu kiếm tiền. Trừ phi là giống như xin ếp su hóa chất như vậy chiếm cứ tuyệt đối kỹ thuật lũng đoạn mới có lời cao. Mà làm chuyện gây sở tài liệu lại rất ăn tiền. Hơn nữa một cách hồi báo chu kỳ đắt lâu. Tiên phong nano tài liệu công ty bàn bên trên một cách siêu cấp nhiều tiền lắm của công ty chính. Không chỉ có khiến trong nghề đồng hành hâm mộ và gen z. Đồng thời cũng cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt. Tư bản cường thế sót vào tất nhiên sẽ kéo theo tiên phong nano kỹ thuật đổi mới ra tốc, Có tiền. Nhiều tiền lắm của. nghiên cứu đầu nhập nhất định sẽ gia tăng. Kỹ thuật tốc độ lên cấp khẳng định dẫn chạy đồng hành. Làm nghiên cứu khoa học hạng mục Trừ ưu tú kỹ thuật công trình chuyên gia không thể thiếu ra Tư bản đầu nhập như thế không thể thiếu Nhưng đối với nghề toàn thể mà nói tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện xấu Bởi vì theo hải ngạn tuyến công ty mang đến số lớn vốn Cũng là kéo theo nghề nhiệt độ Theo gió tư bản cũng bị hấp dẫn mà tới Dù sao Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai like. Hải Ngạn tuyến công ty nhất định là nhìn chúng nơi này có thể có lợi mới có thể đến. Còn lại tư bản thấy chắc chắn sẽ không vô động với chung. Đối với một ít mới thành lập đoàn đội mà nói. Ngược lại thì thật cảm tạ Diệp hoa. Bởi vì hải Ngạn tuyến công ty ồ ả tiến vào nano tài liệu cùng than trì vi nghề. Trở thành một gương mẫu. Đưa đến dẫn đầu tác dụng. Nhiều xử lý nên lính vực một ít đoàn đội dễ dàng hơn bắt được tư bản vòng thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn. Nếu như nói, hải ngạn tuyến công ty thu tóm tiên phong nano tài liệu mà ở trong nghề đưa tới không nhỏ chú ý. Khoa học kỹ thuật vòng cũng tiến hành trọng điểm báo cáo. Nhưng cũng không đủ leo lên thực kỳ đầu cách tin. Nhưng theo sát tới, ở tháng 7 phần mạc thời điểm, Nhật Bản Shin-Etsu công nghiệp hóa học Chu Thức Hội xã đột nhiên tuyên bố cũng bị vào hải ngạn tuyến công ty dưới cờ. Tin tức này vừa ra tới, trực tiếp khiến vô số người mở rộng tầm mắt, con mắt xuống đầy đất. Ngoại giới biết được tin tức này ý niệm đầu tiên là. Nhật bản nhân có phải hay không não rộng rãi bị kẹp cửa còn là hôm nay là cá tháng tư toàn năng khoa ký từ đầu 25 chương 242 guitar gà bơ xa so di hải ngạn tuyến thu mua xin ớp su hóa chất lập tức liền lên liên kết với nhau nhiệt lục soát. Mà đang ở thế nhân còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Mỹ Quốc qua xin tân báo phát hành thứ nhất tin nhanh. Khoản này thâu tóm giao dịch đã đạt được xin ếp su cổ đông cùng với Mỹ Quốc giam quản cơ cấu phê chuẩn. Đồng ý hải ngạn tuyến công ty lấy 220 ước đô la thâu tóm xin ếp su công nghiệp hóa học chu thức hồi xã. Ngoài ra nước Đức, nước Pháp, nước Anh chờ toàn cầu nhiều quốc gia giam quản ngành cũng cơ bản ở cùng một ngày không đồng thời đoạn phê chuẩn lần này thâu tóm án kiện. Ở những tin tức này trước sau đi ra thời điểm, khoản giao dịch này thật ra thì đã đến gần hoàn thành. Cho tới tại sao sẽ xuất hiện hoa hạ công ty thâu tóm viết bản công ty yêu cầu những quốc gia khác phê duyệt đồng ý. Đây là bởi vì to phản lũng đoạn phê duyệt. liền như năm đó Cao Thông thu mua ăn trí phủ yêu cầu hoa hạ thông qua. Những năm trước đây Đít Nây Lan thu mua 21-20% tu vi phúc. Hai nhà Mỹ quốc công ty thâu tóm đồng ý yêu cầu Hoa Hạ xây duyệt đồng ý. Bởi vì Disneyland ở Hoa Hạ có khổng lồ nghiệp vụ, nếu là ở Hoa Hạ không đồng ý dưới tình huống cưỡng ép thu mua, hoàn thành sau này kia Disneyland ở Đại Trung Hoa khu thị trường liền tê liệt. Nếu như Hoa Hạ đối với Disneyland tương đối khó chịu khả năng sẽ từ tuyệt, sau này lại không thể tiếp tục tại Đại Trung Hoa khu kiếm tiền. Hải ngạn tuyến công ty thu mua sinh ếp cũng sống như vậy. Bất luận sinh ếp hóa chất chất bán dẫn nghiệp vụ hay lại là hải ngạn tuyến công ty các đại sản phẩm đều phải ở toàn cầu mở rộng nghiệp vụ. Các nước khẳng định không thể nào phản đối. Nhưng đạo lý cũng sống như vậy. Khổng lồ như thế thâu tóm án kiện cũng là nhất định phải đi theo quy trình. Bất quá quy trình này đi có thể nói tương đối chi thuận lợi. Các nước đều ở cùng một ngày trước sau phê chuẩn đồng ý. Vốn chính là mọi người tại nội bộ trước đàm tốt lại công bố. Thuận lợi là dĩ nhiên. Xin hết su hóa chất. Lũng đoạn toàn cầu chất bán sấn nguyên liệu cung ứng nghề cử đầu. Loại này công nghệ cao xí nghiệp là thuộc về nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không bán cái loại này. Nhưng Nhật Bản nhân hết lần này tới lần khác đem mình xin hết su cho bán. Loại này phá thiên hoang sự tình thật là làm cho ngoại giới cảm thấy mở rộng tầm mắt. Hơn phân nửa đây chính là bên trên tục sưng sống lâu gặp hệ liệt đi. Thật ra thì, Cũng không phải là ngoại giới lời muốn nói huyền sổ nhỏ não rộng rãi bị kẹt cửa cử động. Mà là người ta thật ra thì dưng dưng suy mãi kết quả. Xin hết sổ. Hoàn toàn là lấy hy sinh chính mình đi đổi lấy Nhật Bản công nghiệp một lần cứu mạng cơ hội. Quyển sổ nhỏ trung văn hóa xác thực giá trị khen ngợi. Xin ếp su công nghiệp hóa học chu thức hội xã nhóm người kia nguyện ý đem thư càng bán đi. Đồng thời toàn bộ Nhật Bản xe hơi công nghiệp đều thiếu nợ hắn một cái thiên đại ăn hội. Đương nhiên, còn có xin ếp su phía sau lưng Nhật Bản tài phiệt cũng là một đại yếu tố mấu chốt. Đủ loại nhân tố lực tổng hợp kết quả mà thôi. Nhưng người ngoài nhìn tới còn là có chút khó tin. Nhất là ở Âu Mỹ nhân xem ra đây hoàn toàn là không phù hợp kinh tế quy luật một loại sự kiện Chuyện như vậy là tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở Tây phương thế giới Nhưng bất kể nói thế nào shin ếp su là diệp hoa Mang lấy 24.884 ếp nhật nguyên thâu tóm Xin ếp su 90% cổ quyền Nhà này Chủ sở chính nằm ở Nhật Bản Đông Kinh Nắm giữ nhân viên hai vạn kích thước chất bán dẫn công nghiệp liên bên trong một đại cử đầu Từ nay không thuộc về Nhật Bản nhân toàn bộ Nhật Bản truyền thông đối với lần này mở ra báo cáo Giữa những hàng chữ lộ ra tan nát cõi lòng Thậm chí một ít Nhật Bản phấn thanh ở trên cao mắng to Tuyên bố muốn ngăn chặn hải ngạn tuyến công ty Đồng thời cũng không quên dẫn phun một lớp Nhật Bản đương cục vô năng giống vậy còn có Ito khi soi khi chịu khổ nằm cũng trúng đạn. Ito bây giờ chính dẫn ghe di phẩu ngừng tương lai truyền thông chuẩn bị sơ âm hàng năm toàn cầu tuần diễn đâu rồi. vô tội nằm cũng trúng đạn hắn cũng có chút mộng tạo thành so sánh rõ ràng là hoa hạ bên này quốc nội bên trên trong chuyện này biểu thì rất hưng phấn nhiệt nghị không ngừng hết thầy cũng còn khá hải ngạn tuyến châu bút út sơ. Sơ. sơ, nhưng ngóng, cũng không phải là tự bản thân nghiên cứu, có cái gì tốt hưng phấn, còn hoa vậy thì đại một khoản tiền, ai cũng biết chất bán sấn nguyên liệu lãnh vực này là Nhật Bản nhân thiên hạ, hơn nữa có bản lãnh đem thư càng nhà máy dọn về tới A, loại này xuất ra tiền hành vi quả nhiên sơ bơ, dép tiểu lưu, suy nghĩ là đồ tốt, hy vọng ngươi cũng có sơ. Sợ. Sợ. Nhưng ngóng cả đời hà cầu 137 Bình xịt đã đem suy nghĩ cũng phun ra ngoài Không suy nghĩ Nhìn về nơi xa tư bản Hai bút Có chút công ty nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được biết ma hải ngạn tuyến công ty toàn tư thâu tóm xin ếp su là vì kiếm tiền Sao người ta rõ ràng cho thấy là thu nạp xin ếp su nòng cốt khoa học kỹ thuật Xem thật kỹ một chút hải ngạn tuyến gần đây thâu tóm tiên phong nano động tính. Đều đã tuyên bố phải đem xin ếp su cùng tiên phong nano công ty đả thông. Tiến hành kỹ thuật chỉnh hợp. Dùng không vài năm tiên phong nano là có thể đem xin ếp su kỹ thuật tinh hoa toàn bộ thu nạp. Coi như là từ đầu tư góc độ nhìn. Thu mua xin ếp su loại nghề này tuyệt đối lũng đoạn công ty đều là máu kiếm mua bán sơ. Sơ. Sơ. Nhưng ngỗng xương sườn a Hải ngạn tuyến công ty đây cũng là thâu tóm nano tài liệu công ty. Lại vừa là thâu tóm xin Muốn làm chất bán dẫn sao ngày 29 tháng 7. Buổi sáng. Hải ngạn tuyến công ty phòng làm việc. Vào tiếng gõ cửa vừa biến mất. Kiều Vi mang theo một vị trong tay một phần văn kiện cô gái xa lạ đi tới Diệp Hoa trong phòng làm việc. Kiều Vi xin ếp su hóa chất chuyển nhượng văn kiện yêu cầu ngươi ký tên tới ký tên đi. Diệp Hoa. Đợi lát nữa. Lập tức đánh xong trận banh này lúc này. Diệp Hoa một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm mini sân cỏ. Tay cầm gôn cách xa dấu thức mở đầu. Kiều Vi bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Đối với bên người vị nữ tử kia ấy nấy nói. Xin lỗi. Hắn người này cứ như vậy. Không sao Diệp tiên sinh ngược lại cùng ta ở Tân Văn trong video thấy hoàn toàn khác nhau Cô gái xa lạ mỉm cười nói Nàng chẳng những có vóc người hoàn Mỹ nhan giá trị cũng là không hề yếu với Kiều Vi Là một vị đông tây phương Mỹ nữ con lai Bên kia, gôn chậm rãi vào hang Nay Diệp Hoa hài lòng đem gôn cái vấy một bên Lúc này mới xoay người nhìn lại Bất quá thấy Kiều Vi bên người cách đó cô gái xa lạ sau khi. Hắn sự chú ý liền rơi vào kia Mỹ nữ con lai trên người. Diệp Hoa giống như tảo miêu nghi một loại ánh mắt ở đó Mỹ nữ con lai trên người qua lại quét xem. Hắn loại hành vi này nhìn đến một bên Kiều Vi bất đắc dĩ an ủi săn sóc che chắn đầu. Đối với hắn loại này đã có nhiều vô lễ ánh mắt thật là không có gì để nói. Phải nói Kiều Vi không ven nhất định là giả. Nhưng toàn bộ công ty cũng không có ai so với nàng càng biết Diệp Hoa tính tình Lựa chọn hắn thời điểm cũng căn bản không hy vọng xa vời qua hắn có thể không ăn khác nữ nhân. Xác thực mà nói hắn đã ăn một cây cù ba mũi. Kiều Vi mình cũng là không đứng đắn lên chức. Đối với Diệp Hoa nàng từ đầu đến cuối thế yếu Kiều Vi là một cách nữ nhân thông minh. Biết rõ không cạnh tranh tranh mới là cạnh tranh cảnh giới tối cao. Coi như cạnh tranh cũng là giả cạnh tranh. Chính là bởi vì như vậy mới tóm chặt lấy diệp hoa tim. Cộng thêm sự nghiệp trợ lực càng là ở diệp hoa trong lòng phân lượng càng ngày càng nặng. Nhìn như không cạnh tranh. Kỳ thực cạnh tranh là chính cung vị A. Mà vị kia Mỹ nữ con lai ngược lại cũng rất là thản nhiên. Chẳng những nhìn thẳng vào mắt hắn mà chút nào không lui bước. Còn vô tình hay cố ý vân giả góc độ mang tốt hơn đường cong hiện ra cho hắn. Vị này gái đẹp sĩ ngươi gọi cái gì thu hồi ánh mắt, Diệp Hoa trở lại bàn làm việc ông chủ ghế ngồi xuống. Kitagausa Sofi. Nàng mỉm cười trả lời. Ngươi Nghe lời này Diệp Hoa chợt sững sờ, sau đó hồ nghi nhìn chăm chú nàng, đạo, Nhật Bản nhân dạ, cắt hạ. Kitagausa Sofi mỉm cười gật đầu một cái. Lại nói Ta là xin ếp su công nghiệp hóa học chu thức hội xã bộ tư pháp người phụ trách. Đây là chuyển nhượng văn kiện yêu cầu ngài ký tên. Nói xong khi ta ra liền mang văn kiện trong tay mở ra cũng hai tay đưa tới. Toàn năng khoa ký cử đầu 25 chương 243 nàng có vấn đề kiểu vi đột nhiên cảm giác được có chút hối hận đem khi ta ra mang tới hắn phòng làm việc nơi này đến hắn đã để mắt tới cái này hốn huyết mũi lấy nàng đối với diệp hoa biết bị hắn để mắt tới con mồi cơ bản tình thế bắt buộc diệp hoa cầm lên một cây viết thành thảo ở trên tay đi lanh quanh lại không có nhìn đối phương đưa tới văn kiện mà là nhìn chăm chăm guitar gasser sarsi so nói khiến ta đoán một chút ngươi cũng còn là độc thân một bên kiều vi lần nữa không nói gì Kitagasa Sophie giữ lưu nhã nụ cười, nói: "Diệp tiên sinh, văn kiện yêu cầu ngài ký tên." Nàng tự tuyệt trả lời. Nghe vậy, Diệp Hoa lúc này mới liền nhìn về phía trên bàn văn kiện, mở ra bút đồng, lại lại nhìn nói với Kitagasa Sophie: "Cho nên, ký tên sau khi ta chính là ngươi ông chủ." "Đúng không phải Kitagasa Sophie tự nhiên cười nói." "Nhất thời" Diệp Hoa thu hồi ánh mắt liền ở trên văn kiện dứt khoát lợi nhuận ký tên. Kitagausa Sophie nhìn xem văn kiện xác nhận không có lầm sau khi liền khép lại. Chợt nhìn về phía Diệp Hoa cười nói, "Vậy thì còn có việc sao ông chủ tiếng Hán nói không tệ." Diệp Hoa đảo một câu, "Kia Sa Sophie cáo tử." Kitagausa Sophie khẽ gật đầu hỏi thăm. Cử chỉ lưu nhã khéo léo, Hai tay đem văn kiện um ở trước người rời phòng làm việc. Diệp Hoa cắn bút máy nhìn chưa có hoàn toàn đóng lại cửa phòng làm việc. Nói. Vi Vi tiểu Vi. Ừ Diệp Hoa. Ta cảm thấy cho ngươi thân kiêm trợ lý. Lại vừa là trí kho tiểu tẩu người phụ trách. Thỉnh thoảng còn đóng vai văn bí nhân vật. Quả thực quá cực khổ. Ta thật thương tiếc. Nếu không lại mời một cách tân trợ lý gánh phát ngươi một chút áp lực ta vừa mới phát hiện một cái siêu cấp thí sinh thích hợp, ta cảm thấy được chính là nàng. Kiều Vi không chút do dự mặt lạnh hủy bỏ, không được Diệp Hoa hỏi bắt xuyên nàng kêu cái gì tới toàn danh. Kiều Vi khi ta gặp Ursasoji, Diệp Hoa nhất thời điều tra toàn bộ tin tức biểu hiện, sau đó tại một cái phù không trên màn ảnh truyền vào khi ta gặp Ursasoji, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện đóng với nàng một loạt tài liệu. Kiều Vi liếc mắt phù không màn ảnh. Thấy hắn kiểm tra nội dung. Nhất thời tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi còn tra nàng tư nhân tài liệu thật là đủ buồn chán diệp hoa không nhìn nàng. Nhìn bảng bên trên kia gửi cảm hình ảnh chỉ tốt ở bề ngoài kinh ngạc nói. Thỏa nhạc. Đã tham gia Victor G.A.C.Z. Người mẫu tuyển chọn có như vậy lý lịch một phần tư nước Đức huyết thống. Một phần tư Úc Sài Na huyết thống. Tinh thông tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức cùng tiếng Hán bốn môn ngoại ngữ. Không trách tiếng phổ thông nói như vậy tiêu chuẩn nhìn nửa ngày Diệp Hoa quay đầu liếc mắt Kiều Vi. Ta liền muốn nàng Kiều Vi. Không. Nhìn nàng quyệt miệng bộ dáng, Diệp Hoa thu hồi ánh mắt cũng tiếp tục tiến một bước điều tra khi ta ra so di tin tức. Đồng thời lười biếng nói. Ngươi thật là càng ngày càng vượt quyền. Sẽ bị ngày Diệp Hoa ở sau đó tiến một bước kiểm tra thời điểm. Phát hiện một ít khiến hắn cảm thấy không sống tầm thường tin tức. Kiều Vi đang muốn trở về đổi ngày khác liền ngày. Ai sợ ai bất quá cũng phát hiện hắn thu liếm chơi đùa thần thái. Liền đem lời nuốt trở về. Diệp Hoa chính nhìn chằm chằm phù không bằng như là suy nghĩ sâu xa bên trong. Tò mò không khỏi nhìn về phía phù không bằng. Cách này ghi ta gà ơ xa là đang ở 3 tháng trước gia nhập xin ếp su công ty. Trước đó là vì Toyota hiệu lực. Nhưng Toyota tài nguyên nhân lực trong kho lại tiêu ngăn hồ sơ Diệp Hoa vút ve cầm tự lẩm bẩm nói. Lời này của ngươi suy luận có vấn đề. Ngươi thế nào biết Toyota hơn? Giờ. Hồ sơ còn có nếu tiêu ngăn hồ sơ ngươi thế nào biết nàng ở Toyota làm việc qua kiểu vi hồ nghi nhìn hắn nói ngươi đối với ta lực lượng không biết gì cả. Diệp Hoa ổn định nói. Bàn tay đang cùng trước đảo qua cắt khối kia bằng, lại điều tra một khối phù không màn ảnh. Nhìn chằm chằm một tấm ghi ta gác lơ xa so di gửi cảm người mấu tấm ảnh. Ta cảm thấy, không, ta kết luận này hỗn huyết nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Nhi chính là một sán điệp thương mại. Hôm nay ăn mặc như vậy tuyệt diệu Là muốn ở chỗ này của ta lưu cái ấn tượng Ta thừa nhận nàng làm được Kiều Vi nghe một chút không khỏi hiện ra vẻ lo âu Nhưng thấy Diệp Hoa kia rừng rưng thậm chí còn có điểm hứng thú say đặc sáng vẻ Tức giận hừ lạnh nói Xem đi xem đi Lần này được Toàn thế giới đều biết ngươi ham mê nữ sắc về điểm kia phá ham mê Diệp Hoa nhìn nàng buông tay một cái Loại này chủ động đưa tới cửa Tới bao nhiêu Ngày liền xong chuyện Bởi vì ta từ đầu tới cuối Duy trì đỉnh phong lưu manh kiều vi nhất Thời vấy hắn một cái liếc mắt Đầu ngón tay bao bọc ở giữa ngực Tức sẵn nghiêng đầu qua không nghĩ phản ứng đến hắn Diệp hoa vẻ mặt thành thật cải chính nói Toàn thế giới đều biết nói có chút qua Tân văn sớm nổ mạnh Liền mấy cái có nội bộ tin tức Có tài nguyên tư bản đại lão biết mà thôi Lại nói những thứ kia tư bản các đại lão cũng không giống nhau huống chi cũng không phải là ta chủ động treo hoa vẻo nguyệt Đưa tới cửa Mỹ vị mà đều không ăn Nàng không chừng đã cho ta không được Kia thế nào đi kiều vi không nhìn thẳng hắn trường thiên đại luận Một hồi nữa hay lại là mang theo lo ơu quay đầu nói với hắn Vậy Nếu nàng có thể là một vị tình sắc gián điệp Mới vừa giòn xào nàng vưu ngư được Ngược lại nàng bây giờ, đã từ phương diện pháp luật mà nói là ta hải ngạn tuyến công ty nhân viên. Không coi như cái gì đều không phát sinh, ta tới theo nàng vui đùa một chút mèo chuột trò chơi. Diệp Hoa lắc đầu một cách nói như vậy còn rất có hứng thú sáng vẻ. Kiều phi không tưởng tượng nổi nhìn hắn. Suy nghĩ hồi lâu không nhịn được nhổ nước bọt thức đạo. Còn có loại này sở thích ngươi thật là biến thái thật không biết nói thế nào hắn được. Rõ ràng đã cực độ hoài nghi thậm chí đều đã xuống phán đoán đối phương sẽ là một cái tình sắc gián điệp Còn vô đồng với chung Nàng thật hoài nghi hắn có phải hay không bị đối phương thể sắc mê tâm khiếu Lão nương không một chút nào so với nàng kém đến nơi đâu Nàng liền ngực lớn một chút Mình cũng không nhỏ a phi phi phi Muốn gì đây hiểu vi không nhịn được len lén an ủi săn sóc cầm dưới đầu Có chút nhỏ nóng tóc dài kiến thức ngắn diệp hoa nhàn nhạt liếc mắt Kiều Vi. Sau đó vẻ mặt thành thật phân tích nói. Nếu nàng thật là gián điệp thương mại. Vậy bây giờ ta ở trong bóng tối mà nàng ở ngoài sáng. Này không phải càng tốt sao nếu như đem nàng xào. Tất nhiên sẽ kinh động nàng sau màn nhân. Đem nàng xào là có thể ngăn cản đối phương tiếp tục thâm vào công ty đang kéo dài phát triển. Cách mâm kéo dài làm lớn. Tất nhiên muốn kéo dài tuyển người. Nếu như còn nữa tất nhiên sẽ càng bí mật. Tiếp theo là địch trong tối ta ngoài sáng. Ta bây giờ biết tại sao không lưu giữ nàng lấy nắm giữ quyền chủ động này không phải càng tốt sao sao hắn như vậy chính nhi Bát Kinh nói một chút. Kiều Vi ngược lại thật không có cách mà phản bác. Nhưng vẫn là không hoàn toàn tin. Lời nói như vậy. Nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi càng nhiều là vì thỏa mãn mới mẹ kích thích biến thái nhu cầu. Diệp Hoa. Ai ta phát hiện hôm nay ngươi thế nào lao tao không ngừng được rồi ta biết. Hơn phân nửa là ta khoảng thời gian này ở phòng thí nghiệm kinh doanh lâu duyên cớ. Út. Như vậy giữ lâu lương tan việc toàn bộ nộp lên cho ngươi. Hài lòng chứ Kiều Vi. Miệng đầy thô bị chi ngữ. Có nhục lịch sử ngươi ghép Diệp Hoa. Cái gì xem ra ngươi là đã sắp quên ta chỗ bác đại tinh thâm Chỉ có thể bây giờ liền đối với ngươi lại tiến hành một phen dốc túi truyền cho Kiều Vi Chiêu Linh Tứ Ngọc nói Diệp Hoa Liên quan trong hai đại gia chó tác giả Cầu cầu ngươi để cho ta xe xe ngừng một hồi đi tác giả Biến Có tin hay không cho ngươi viết ngắn nhỏ vô lực Diệp Hoa Ngọa tàu xa cách 10 triệu muốn bút hạ lưu tình A tác giả cho đại lão bưng trà. Toàn năng khoa khí cử đầu 25 chương 244 chủ động đưa tới cửa món ăn tại thế nhân làm chứng xuống. Xin hếp công nghiệp hóa học chu thức hội xã nhập vào hải ngạn tuyến công ty dưới cờ trở thành sự thật. Ở nhiều người xem ra như cũ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Như vậy công ty là thuộc về đập nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Nhưng chuyện không có khả năng đúng là vẫn còn phát sinh. Mà tiên phong nano nhà này cũng không quá nổi danh công ty thoáng cách liền hỏa. Kỳ giá trị cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhất là xin ếp cũng bị mua sau khi. Hải ngạn tuyến công ty lập tức đánh liền thông tiên phong nano cùng xin ếp hóa chất hai cái xí nghiệp. Xin ếp su cùng tiên phong bắt đầu ở tím đỉnh nghiên cứu sáng tạo trung tâm liên hiệp thành lập nghiên cứu phòng thí nghiệm bị coi làm trọng yếu ký hiệu Hải ngạn tuyến công ty ở tháng 7 phần hoàn thành này hai cọc thâu tóm án kiện sau khi Ngoại giới không ít phân tích sư cùng truyền thông cũng đang nghị luận suy đoán kỳ phía sau lưng dụng ý Bất quá những thanh âm này cũng cũng không thể ảnh hưởng hải ngạn tuyến công ty trước kế hoạch chiến lược đẩy tới Nhật Bản Tokiochizo Điện Khu. Shinetsu công ty chính địa chỉ liền tỏa lạc với này. Ở Tokiochizo Điện Khu một gian nhà sang trọng. Chỉ thấy mặt đầy xe con lái vào trong nhà. Từ bên trong xe đi vị kế tiếp mặt kimono mỹ nữ. Đương nhiên đó là Kitagawa Sa Sasoshi. Không lâu sau khi nàng tiến vào trong trạch tử thấy Shinetsu công ty đại biểu đồng sự tổng biên tập Mizahiko ngươi thấy hắn Sai To nhìn đối diện ngồi trên chiếu Kita Galler Sasoji. Sau người cung kính gật đầu một cái kêu. Dạ. Tổng biên tập cắt hạ vậy thì hắn rốt cuộc như thế nào Sai To hỏi nàng. Như trong tài liệu miêu tả vô quá lớn khác biệt. Hắn là một cách mê luyến sắc đẹp gia hỏa. Hơn nữa Kita Galler Sasoji trả lời. Trắng trợn. Rất tốt Mi Sa cô nói với nàng. Ngươi nếu là phong điền gia tộc phái chọn tới Ta lựa chọn tin tưởng Đáp ứng muốn chấp hành tình sắc gián điệp nhiệm vụ liền rất rõ Cần phải tình huống sẽ có cái gì vi sinh Ta biết Cùng tổng biên tập các hạ vi sinh toàn bộ xin ước su chu thức hội xã so sánh Ta hy sinh cá nhân chưa đủ thành đạo Khi ta ra ơ xa so gì nói như vậy Nghe vậy Mi khi cô rất hài lòng gật đầu một cái cuối cùng cũng lộ ra nhiều nụ cười đánh giá Kitagarsa Soji lúc hắn cũng không miễn có cổ phần dục dị ý tưởng bất quá loại ý niệm này hay lại là hoàn mỹ áp chế Kitagarsa Soji nhưng là phía sau lưng tài phiệt môn hao phí tâm tư chú tâm chuẩn bị một quả án kỳ tử biết diệt hoa đối với mới mẹ mỹ vì cảm thấy hứng thú vừa thỏa mãn các đại nghề sầy tông tu dưỡng cùng rán điệp thương mại tư chất Nhân còn phải là thiên kiều bách mị Phải tấm thân sự nữ Thỏa mãn những yêu cầu này nữ nhân quả thực thư thớt Tìm tới ghi ta ra liền thật không dễ dàng Phía sau lưng tài phiệt môn hao phí số lớn tài nguyên mới làm xong Đem nụ cười thu liếm Mì khi cô lặng lẽ nói Bây giờ xin ước xu đắc là người Hoa Bất quá ta sẽ còn ở tổng biên tập trên vị trí này đợi một thời gian ngắn Thì nhìn người Hoa kia sau tiếp theo thế nào quyết định? Sẽ hay không gây dựng lại Sin Fsu tầm quản lý? Ta cũng lập tức sẽ bị từ chức, nhưng bây giờ ta còn là tổng biên tập. Căn cứ công ty chính yêu cầu. Sin Fsu sẽ có một nhóm lớn kỹ thuật nồng cốt cùng tầm quản lý nhân viên rời đi Đông Kinh. Đi Đại Trung Hoa khu thành lập Sin Fsu phân bộ cùng nghiên cứu trung tâm. Ngay tại chỗ lâu dài công việc ta sẽ đem ngươi an bài đến phân bộ công việc, ngươi ở đó trong chức vị là phân bộ tổng tài, chỉ có chức vị này ngươi mới có cơ hội tiếp xúc được hắn. Cho dù là phân bộ mảnh nhỏ Trung Quy có thể thấy được hắn cơ hội cũng là vì số không nhiều. Thật tốt nắm chặt, mỗi lần gặp gỡ cơ hội đều phải để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc Miya Hikou từng cách một sao phó sau khi. Kita ga sa so di điểm một cái. Đạo Sa Soji minh bạch tổng biên tập các hạ còn có cái gì phân phó chỉ những thứ này nếu như ngươi có thể thành công từ hải ngàn tuyến công ty ăn cắp đến kỹ thuật nồng cốt tài liệu sẽ là toàn bộ nhật bản công nghiệp tông thần chúng ta cũng đối với ngươi ghi thác kỳ vọng cô lấp lánh có thần nhìn nàng đảo Sa Soji cáo từ gật đầu điểm nhẹ hỏi thăm Kitagawa Sa Soji đứng dậy liền rời đi nhà sang trọng. Ngày mùng 3 tháng 8, Ngươi đoán một chút xin ếp su ở Đại Trung Hoa khu tân phân bộ mảnh nhỏ trung quy là ai kiều vi đi tới phòng làm việc. Đi tới mà khi đến cười khanh khách nói. Khi ta gác ơ xa xo -so di diệp hoa không lớn chắc chắn trả lời. Không sai kiều vi gật đầu một cái. Đem trong tay văn kiện đưa cho hắn lại bổ sung. Đây là thâu tóm sau xin ếp su công ty hơn. Giờ, một phần nhân viên điều chỉnh. Chủ yếu là cao quản điều chỉnh Trong đó ki ta ga ơ sa xin ếp su chủ sở chính bộ tư pháp thường chuyên cần thẩm kế chức vì điều phối đến Đại Trung Hoa phân biệt vải nhậm chức mảnh nhỏ trung quy Diệp Hoa nhận lấy văn kiện xem phía trên danh sách danh lục Kiều Vi thuận tay đưa đến một cái ghế cưu nhã ngồi xuống Như có điều suy nghĩ nói Tựa hồ cũng hợp tình hợp lý ki ta ga mặc dù vô cùng trẻ tuổi Nhưng lý lịch xác thực xuất sắc. Mấu chốt là nàng còn hiểu tiếng Hán. Ở Đại Trung Hoa khu thành lập tân phân bộ con mắt là vì đã thông tiên phong nano cùng Shin-Epsu hóa chất kỹ thuật chỉnh hợp sân thượng. Khi ta sa so di có thể nói một cách lưu loát tiếng phổ thông ngược lại cũng rất có ít lợi. Shin-Epsu chủ sở chính bên kia quyết nghị bổ nhiệm và bãi nhiệm nàng cũng có nhắc tới cân nhắc ngôn ngữ câu thông tầng diện sự tình. Nghe vậy. Xem văn kiện xanh lục Diệp Hoa ngẩng đầu mưu nàng liếc mắt lại thu hồi ánh mắt tiếp tục rơi vào trên văn kiện. Thuận đường. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì suy nghĩ một chút kiều vi chợt nhìn về phía Diệp Hoa nói với hắn. Ta nghĩ rằng biểu đạt là một trước thời hạn giả thiết. Nếu như khi ta gà ơ xa so di thật với ngươi phán đoán giống nhau như đúc. Nàng là một cách mang theo ăn cắp bí mật thương nghiệp nhiệm vụ tình sắc nhân viên gián điệp. Hơn nữa nàng mục tiêu là ngươi tên Lưu Manh này đại bại hoại lời nói. Nàng đầu tiên được có thể đến gần ngươi. Đây là tối thiểu tiền để Diệp Hoa đem văn kiện vấy một bên tất tắc kêu kỳ lạ nhìn về phía Kiều Vi. Hắn đột nhiên phát hiện cô nàng này năng lực trinh thám vượt xa bình thường phát huy. Chẳng lẽ là nàng thật lo lắng cho mình đem guitar ra cơ xa so kêu đến làm phổ tá cái gì cho nên mới như vậy vượt xa bình thường phát huy lúc này kiều vi tự mình nói. Nàng muốn dựa hết vào từng bước từng bước leo lên đến hải ngạn tuyến cao tầng Sợ rằng khó khăn một chút. Vậy sẽ rất khó nhìn thấy ngươi. Nhân cũng không thấy được đàm cái gì sắc rổ tuy vậy từ từ leo lên. Không chừng phải hơn cách 5 năm 8 năm. Mà một khi nàng nhậm chức xin ếp su ở đại trung hoa khu tân phân bộ mảnh nhỏ trung quy Khởi bước cũng rất cao Liền có không ít cơ hội có thể thấy được ngươi Một ít chuyện trọng yếu vô có thể trực tiếp tới xin phép nói tới chỗ này thời điểm Kiều vi liếc mắt diệp hoa hạ bộ Từ tốn nói Ngươi tiểu hoa về điểm kia sức đề kháng Ta còn không biết diệp hoa Đang khi nói chuyện Kiều Vi đảo mắt nhìn liếc mắt căn phòng làm việc này Sau đó bổ sung nói Ngươi và nàng nếu là ở chỗ này đơn độc gặp mặt Chính nàng chủ động đưa tới cửa một bộ mỹ vị mà đông tây phương hỗn hợp bữa ăn Ngươi có thể nhịn được không ăn diệp hoa Lại đột nhiên cảm giác bây giờ rất lúc túng Kiều Vi như vậy thật là để cho người vừa yêu vừa hận a. Yêu là bởi vì cô nàng này rất thông minh Có năng lực chịu học tập đồng thời. Có thể thản nhiên đối mặt nàng nam nhân đi ăn trộm khác nữ nhân. Được rồi, không thể nói ăn trộm bởi vì Diệp Hoa là minh ăn. Bất quá cũng biết Kiều Vi mặc dù có thể thản nhiên tiếp nhận nhưng không có nghĩa là nàng chủ quan bên trên thì nguyện ý. Thật ra thì vẫn là rất để ý. Nàng cũng ở đây cạnh tranh. Cạnh tranh là không cạnh tranh tranh. Diệp Hoa tự nhiên biết. Những thứ này đều là không có gì to tát vấn đề nhỏ mà thôi Kiều Phi thấy hắn không nói một lời cũng chỉ ngưng đang nhìn mình Không giải thích được nói Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta chầm chầm ta có nói sai sao